Hắn lại một lần cảm nhận được phỉ thú cho người ta mang đến kinh sợ, mà lần này làm hắn vô cùng tâm tình kích động, tựa như trong sa mạc thấy được liếc mắt một cái xanh miết thanh tuyền, làm người muốn ngừng có thể. Nhan Thu Khả cũng là bị kinh ngạc hạ, nàng biết sẽ giải ra phỉ thúy hạt châu, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là tơ vàng lam, loại này hạt châu ở đổ thạch giới cũng chỉ xuất hiện quá ba lần, hơn nữa tốt nhất một lần cũng chỉ có màu xanh biển, không nghĩ tới, nàng này kinh hiện cực phẩm trung cấp phẩm, tổng cộng giải ra 17 viên. Nàng chính mình thu tám viên, dư lại nàng liền không quan tâm, làm kêu ba vị chính mình phân hảo. Đến nỗi Tơ Vàng Lam cộng sinh vật, hắc hắc, nàng liền giải cũng chưa làm lao ca giải, liền thu hồi tới, còn có một khắc khối, nhìn kia phấn nộn phấn nộn phỉ thú, Nhan Thu Khả trực tiếp ôm về phòng, quá xinh đẹp có hay không? Nàng vốn là thích hồng nhan, đặc biệt thủy phân sắc, có thể được đến chính mình thích nhan sắc, nàng so được phúc thọ màu còn vui vẻ. Lại nói kia 120 vạn, Nhan Thu Khả vốn định cấp lão mẹ 100 vạn. Nhưng nhan ra cha mẹ đều không đồng ý, còn cứ gọi nàng lưu chữ chính mình thu hảo. Có Ngọc Thạch, nhan thu khả tất nhiên là muốn tìm thời gian điều khắc mấy cái ngọc kiện cấp người nhà, nhưng hiện tại kia khối vô sắc phỉ thúy bị nàng lão mẹ thu hồi tới, nàng muốn tới, còn không bằng làm lão mẹ nhìn đến thành phẩm, làm lão mẹ nàng chính mình giao ra đây hảo. Cho nên, nhan thu khả ở thứ hai tan học sau, có kế tiếp làm, nàng cũng không có làm gì sự, chỉ là lại con cái kia buông tha Ngọc Thạch Đại Ba Lô, làm cho một nhà ba người mặt, Đi ra đại môn, đến nỗi nàng làm gì đi, ha ha, nàng chẳng qua là đi bên ngoài tìm hạ không người góc, đem nàng đại ba lô tái mãn không gian xuất phẩm rau dưa cùng trái cây. Nàng cũng không phải là vì cái này mới chạy ngoài mặt dạo thượng một vòng lớn, liên tính là nàng chính mình điều khắc tốt ngọc kiện, nhưng nếu là bị người nhà hỏi tới, người nói nàng là muốn nói nói thật, vẫn là muốn nói nói thật. Nhan thu khả không mừng nói dối, tất nhiên là phải cho người nhà một ít tám chỉ, hảo đi, chính là lầm đạo bọn họ. Nàng có thể không nói Ngọc Kiện là ai điều khác, đặc biệt có hôm nay này phiên động tác, kia ba vị sẽ nghĩ như thế nào, có thể nghĩ. Cho nên nói mang trái cây gì trở về, thật không phải quan trọng nhất. Không quan trọng sao? Hắc hắc, ngươi nhìn xem kia ba vị ăn hùng dạng, có thể không quan trọng sao? Nàng ra cửa một giờ, trở về vừa lúc nhìn đến kia ba vị đều ở phòng khách xem tivi này nơi nào là xem tivi nha, rõ ràng là lo lắng nàng, ngồi chờ nàng về nhà có hay không. Không thấy nàng mới mở cửa. Cái thứ nhất cọ lại đây nhà mình lão ca, thực hiện huệ mà giúp nàng tiếp nhận đại ba lô, phát hiện bên trong tràn đầy, còn mở ra xem xét, một bao rau dưa thiệt tình nói không gì đẹp, trực tiếp đã bị lão mẹ lấy phòng bếp đi. Cái thứ hai cùng lại đây lão ba đại nhân, là cảm thấy nàng thực vất vả đi, nàng vào cửa khi, trên tay nhưng nhiều hai cái đại túi, mở cửa liền phóng cửa, vẫn là lão ba đem chúng nó để vào cửa nội. Một đại túi là râu tây cùng quả nho, một đại túi là tiểu cà chua cùng quả táo. Đây đều là nàng không gian trước hết thành thục, mà kêu ba vị ở ăn đến này mới mẻ trái cây sau, liền từng bước từng bước thành gấu ngủ, miệng không dừng lại quá. Làm đồ tham ăn nàng, đều có chút hàn dung, nàng cư nhiên đoạt bất quá kêu ba con. Ca, ngươi ăn ý điểm, lập tức liền phải ngủ, ngươi bụng không khó chịu sao. Đối mặt ôm một tiểu buồn dâu tây, quả nho, tiểu cà chua ba loại hốn buồn trái cây chính buồn đầu ăn nhan tự hào, nhan thu khả không mở miệng không được nhắc nhở hạ, này đều tiến bụng có 2 phần ba đi. Hắn lại tiếp tục đi xuống, bụng nhỏ liền phải biến thành bụng to. Đánh cái nó no cách, nhan tử hào vây vây tay, không có thời gian đáp lời, còn ở tắc dầu tây nhập khẩu. Khả nhi, người đây đều là từ nơi nào mua, này cũng quá ngon đi. Nhan mụ mụ hỏi ra khẩu, nàng đêm nay thượng đều tẩy quá ba lần trái cây. ân không tồi, lại hương lại tiên, một nếm đã biết là không đánh quá nông dược Nhan ba ba nhìn nhìn phong bếp phương hướng, hắn còn không có ăn qua kia quả táo, không biết hương vị có phải hay không giống nhau hảo. Hắn như vậy nghĩ, vị kia hải tắc rốt cuộc dừng tay, còn giúp nhà hắn lao ba hỏi ra trong lòng lời nói, "Tiểu muội nhà, kia quả táo có phải hay không cũng ăn ngon như vậy?" Hắn cũng hảo muốn ăn quả táo, nhưng lão mẹ nói dâu tây gì đó phóng không lâu, bọn họ muốn ăn trước phóng không được, này hắn không ý kiến, nhưng là, có thể hay không có thể cho hắn tới khối quả táo nếm thử hương vị? Ân, thực giòn thực ngọt, thủy nộn thủy nộn tích. Nghe được nhà mình muội tử nói như thế, nhan tử hào đối mắt càng sáng, mà nhan mụ mụ vừa thấy này Lập tức nói, tự hào, ngươi không thể ở ăn, ngày mai làm ngươi mang theo mấy viên quả táo đi trường học. Ta dựa, lão mẹ, ngươi tàn nhẫn, này không phải mình bạch nói, hôm nay hắn nếu là ăn vụng, ngày mai liền không hắn có thể mang. Là, hắn là không ăn mảnh hảo tiểu hỏa, ở ăn đến tiểu cả chua đệ nhất khẩu hắn liền nghĩ ngày mai muốn mang chút đi trường học cùng hắn kia mấy cái bạn tốt cùng nhau ăn, dù sao nhà mình tiểu mội thực chi kỷ một lần liền mua nhiều như vậy, hắn nhiều mang điểm không có gì đi. hiện tại Vì không cho hắn làm ra phẩm đức bại hoại sự, lão mẹ đây là trực tiếp uy hiễu thượng. Nhan Ba Ba ha ha cười, "Lão bà, ngày mai ta cũng mang chút đi công ty hảo." "Ừ, mang đi." Nhan Mụ mụ mỉm cười đồng ý, quay đầu lại hỏi Nhan Thu Khả, "Khả Nhi, ngươi đây là từ nào mua, ngày mai mụ mụ đi nhiều mua chút, cho ngươi thoải mái cùng nhị thúc, tam thúc ra, còn có gì cả bọn họ đều đưa chút đi." Nghe thế, Nhan Thu Khả không thể không cảm thán hạ nhà nàng lão mẹ sẽ là người, "Ngươi xem Này có thứ tốt, lập tức nghĩ nhan ra cả gia đình người, biểu nói lao mẹ không nghĩ tới nàng nhà mẹ đẻ bên kia, nàng chỉ là làm cho lao ba mặt không nói ra tới thôi, cấp đồ vật ghi, tuyệt đối là xử lý sự việc công bằng, nhà ai cũng sẽ không thiếu. Liên biết lao mẹ đại nhân chuyển biến tốt liền đại dân tạng, ngày mai buổi sáng ngài lao đến dưới lầu chờ hảo, xe hào 579 xe taxi, bảo đảm ngài lao đều được biến, còn không chậm chế đi làm thời gian. Con hảo con hảo, chi mẹ chi bằng nữ. Nàng tới phía trước tìm hảo xe taxi, cũng mua không ít thùng giấy tử, chờ hạ nàng hồi không gian một nhà trang một cái dương các màu trái cây, đủ nhan vương mấy nhà phân đi. Ai, nàng lại muốn khởi đại sớm. chương 22, điên quần mua sắm. Nhan mụ mụ nghe vậy, trong lòng càng ngọn, xem nhà nàng bảo bối, nhiều chi kỷ. Tiểu muội liền này bốn loại trái cây sao. Hắn yêu nhất ngọt đuổi A, như thế nào không có ngọt đuổi A. Nàng lao ca một mở miệng, nhan thu khả liền biết hắn tưởng gì, ca. Ngọt đuổi không có, bất quá, về sau sẽ có. Đây là ai ra cửa hàng bán, tất cả đều là vô ô nhiễm môi trường trái cây cùng rau dưa đi. Đối với lão bà vấn đề, nhan thu khả trở về một cái liền không nói cho ngươi ánh mắt, thì hì cười nói, lão ba, không phải nữ nhi không nói cho ngươi, liền ngươi chung quanh đám kia, ngươi cảm thấy làm cho bọn họ đã biết, nhà ta còn có thừa sao. Nói, nàng còn ngắm ngắm khác hai vị. Ba vị nhan ra người nghe xong, đều có chút xách xách, nếu là bọn họ đã biết, Thật đúng là không hào ý ở người khác hỏi khi, không nói cho bọn họ, xem ra không biết cũng là có chỗ lợi a Chúng ta đều không hỏi, tiểu mội chỉ cần bảo đảm có chúng ta ăn thì tốt rồi. Đến nỗi nhà mình tiểu mội có thể hay không lỡ miệng, ngươi biểu nói giỡn, liền nàng kêu quỷ tinh quỷ tinh đầu vóc, không đem hỏi chuyện vòng hôn mê, liền tính nàng nhân từ Trong nhà trái cây rau dưa vấn đề giải quyết, nhan thu khả kế tiếp liền vội chính mình sự. Đồng thời... Cũng đối này lần thứ hai hỗn độn không gian dung hợp tới vô chủ không gian điểm 180 cái tán. Cũng không biết, có phải hay không ông trời ở bồi thường nàng, lần này không gian dung hợp sau, lần này bề ngoài xem ra gì cũng không có biến hóa, thổ địa không gia tăng, sơn vẫn là kia sơn, thủy vẫn là kia thủy, hết thảy đều vẫn là nguyên dạng, nhưng là, nàng nha, lại nhiều một cái tử không gian, vẫn là một cái tên là hoàn nguyên phân giải tử không gian, một nửa hoàn nguyên. Đương huyết thể không có sự sống vật phẩm đều hoàn nguyên đến nó lúc ban đầu, liền như đem một viên quả táo, hoàn nguyên thành một cái quả táo hạt giống, một nửa phân giải, đem hết thể không có sự sống chi vật đều phân giải ra nó sở hữu tài liệu, tỉ như vẫn là một viên quả táo, nó sẽ bị phân giải thành vỏ trái cây, thịt quả làm, nước trái cây, hột, nếu là tivi để vào, đó chính là sở hữu linh kiện đều bị phân giải ra tới, còn có thể tế phân ra chúng nó nguyên liệu. Vì thế, liên tính không gian lại không gì biến hóa. Nhan thu khả cũng vừa lòng. Có thể thấy được này từ không gian có bao nhiêu dùng tốt, chính là phế phẩm đến nó này, cũng giúp phân giải thành nguyên liệu, không tồi không tồi. Đi học vẫn là muốn đi. Bất quá, học tập sao, liền không cần nàng lo lắng, nàng không phải học ba liêu, lại có thể có học bá thật, không khen hạ nàng hiện tại đầu, nàng đều ngượng ngùng nói chính mình kiếp trước là toàn tài. Hào đi, nàng cũng không được sát, còn không phải là ký ức cao, học đồ vật nhanh, nàng có thể đem học tập thời gian dùng để làm mặt khác sự. Vừa lúc hôm nay nghỉ tay khi đi tìm xem ngọt bưởi quả mầm, nàng lần trước là mua mấy chục căn cây ăn quả mầm, nhưng kia đều là thường thấy thêm chi hiện tại thời tiết lại lạnh chút hạt giống trong tiệm là sẽ không có quả mầm. nàng là tưởng hào hôm nay nghỉ tay khi trước tìm độ Nương hỏi một chút xem tìm mấy cái khu vực có các mùa cây ăn quả mầm, hạt giống bán ra mà tương đối hảo tốt nhất tiểu động vật thủy sản hải sản cũng có thể một lần đều lấy lòng còn muốn đi các nơi nhà xưởng đính các loại vật tư Xem ra nàng muốn vội sự thật đúng là nhiều đi. Nhan thu khả thật là rất bận, kế tiếp một tháng, nàng ban ngày đi học, giữa trưa ôm di động hỏi độ đường, vãn lần tới ra, liền đi các nơi mua mua mua, vô luận cái gì, chỉ cần nàng nhìn đến, liền nhất định sẽ mua không ít để vào trong không gian. Có mê nguyễn, nàng là không lo lắng bị người truy tra, thứ bảy ngày nàng cũng là muốn vội vàng đi các nơi khu phẩm chất tốt nhà xưởng đặt hàng, nàng tạp thượng hai mươi mấy trăm triệu nhìn qua mãn nhiều. Khá vậy ngăn không được nàng bàn tay to chân mua sắm à. Muốn hỏi nhan thu khả vì sao không trực tiếp trên mạng mua. Kia không phải so nàng nơi nơi chạy muốn phương tiện. Nàng ngốc niết mới dùng internet mua sắm, một là hạ đơn đặt hàng, đối phương đưa hóa, nàng phải có thu hóa mà đi, thuê kho hàng loại chuyện này, nàng mới không nào tàn đi làm, chỉ vào không ra, không có khả năng không ai chú ý tới, thuê cái kho hàng không biết muốn vào nhiều ít hóa. Nhưng xưởng nơi đó, nàng đi thu một hai lần hóa liền xong việc. Nhân gia chỉ biết cho rằng nàng là tìm xe lôi đi, cái nào đại nhà xưởng không phải mỗi ngày có xe vận tải ra vào, nàng chỉ cần ở nhận hàng đơn thượng ký tên, sẽ tìm buổi tối qua đi đem hóa cấp thu, sau đó dùng mê huyện ngủy trang thành bị lôi đi dáng vẻ, không phải hào sao. Đến nỗi nhà xưởng tiến theo dõi, hắc hắc, mê huyện nhất như chính là, nàng muốn cho người hoặc máy móc nhìn đến, nàng muốn cho bọn họ xem hoặc ký lục đồ vật, liền sẽ xuất hiện ở theo dõi hoặc người trong đầu, này nhiều phương tiện A còn có kia tiểu kê tiểu vị tiểu ngông tiểu bạch thỏ từ từ, sống ra cầm loại, nàng ở không gian trung vòng cái tiểu sân quốc, trực tiếp liền đem bọn họ nuôi thả ở nơi đó. Dê bò heo mã lựa chờ nàng cũng tuyển chỗ thảo phi mặt cỏ, thiết hạ cấm chế, làm chúng nó tự do tự tại mà sinh hoạt ở kia hảo. Đến nỗi các con vật có thể hay không làm dơ nàng không gian, hắc hắc, hỗn độn trong không gian tự mang thanh khiết, bảo đảm nàng không nghĩ nhìn đến, vĩnh viễn không cần nhìn thấy. Làm xong trên mặt đất chạy Nhan thu khả ở các nơi thị trường, lại mua một đám nước ngọt cá tô mầm, sau đó bỏ vào không gian nước sông, còn đi mấy cái vùng duyên hải thành thị, ở nơi đó lớn nhất nhất nổi tiếng hải sản giao dịch thị trường, chỉ cần là nàng nhìn đến chủng loại đều mua một ít, sau đó bỏ vào không gian hải dương nhậm này sinh sôi nảy nở, trưởng thành. Nàng rốt cuộc là cái đồ tham ăn, đối với hải sản mỹ vị, nàng chính là thường xuyên thèm nhỏ rãi, chỉ là hoa thị bên này bán hải sản phẩm mặt tiền cửa hàng thật sự là quá ít, Nàng muốn ăn đều không hảo mua được Vì nàng không gian Nàng làm mỗi ngày vội như con quay Lên núi xuống biển Một tháng qua thành quả là khả quan Tỷ như Thảo Nguyên hiện tại lại nhiều mấy chỉ tiểu bọ sữa Mấy chỉ mai con không nói Chính là cầu loại chủng loại Nàng cũng mua không ít Bầu trời cũng nhiều vài loại loài chim Còn hảo nàng đem chúng nó hoạt động phạm vi đều hạ câm chế Không cần lo lắng chúng nó thai họa nàng Cái khác thành quả Hiện tại cái tiết nhưng gửi sinh mệnh thể tử trong không gian mặt Đã có tương đối lớn số lượng một đám hạt giống, kêu tất cả đều là nàng ở các nơi mua tới. Dược liệu nổi tiếng vùng núi, nhan thu khả cũng không có bông tha, chỉ cần nàng có thời gian, liền chính mình chạy đến núi lớn, đi nổi trồng hảo chút dược liệu đến không gian thổ địa thượng, đồng thời, thu mua một chút bảo chế trung dược liệu sử dụng khí cụ. Bảo chế trung dược, ở nàng kiếp trước học y lìa khi, trước hết học chính là này đó, y lìa giả, muốn trước học được nhận dược, muốn trước hiểu biết thảo dược đặc tính. Bảo chế trung dược đối ý ý giả tới nói chính là cơ sở nhập môn. Trong tiểu thuyết, những cái đó nữ chủ sẽ đi siêu thị đại mua sắm gì đó, nhan thu khả tỏ vẻ, kia đều là tiền nhiều ngấp tử, đồng dạng đồ vật, nàng có thể đi tốt nhất xưởng đính càng nhiều hóa, giá cả cũng không thể so siêu thị quý, chính yếu chính là phẩm chất muốn so siêu thị cao a Trái cây, rau dưa, lương thực nàng là không nghĩ tới muốn mua, bất quá xưởng đồ hộ, đặc biệt là thịt loại cùng cái khác loại xưởng đồ hộ, nàng là không thiếu hạ đơn đặt hàng vịt nướng, lô gà, trà bông tử từ, từ linh tinh thực phẩm sưởng gia công, cũng không bông tha. Dù sao nàng vô hạn kho hàng bảo chất bảo lượng thời gian cấm, mấy thứ này nhưng thật ra hoàn toàn không sợ quá thời hạn, nàng còn có thể trước yêu hóa chúng nó, đến lúc đó hương vị tuyệt đối sẽ càng tốt. chương 23, tò mò bảo bảo nhan mụ mụ. Bên trong đồ vật bị thật dày màu vàng vải bông bao bọc lấy, nhan mụ mụ vạch trần vải dạy sau, nhìn đến một cái hoa Mỹ cổ xưa công nghệ hoàn Mỹ hồ gỗ, mặt trên còn điêu khắc tinh Mỹ hoa Văn Nhìn qua suy nghĩ lý thú độc cụ, đặc biệt hộp mặt trung gian kia sinh động như thật bà long. Mở ra nhìn xem. Tiếp nhận hộp giấy, nhan mụ mụ có chút nghi hoặc mà nhìn về phía nhà mình tiểu nữ nhi. Đây là. Nhìn lao mẹ yêu thích không buông tay thưởng thức từng khối tinh điều tế khắc ngọc đội, nhan thu khả cười hì hì từ trong bao lấy ra hai cái trung hảo hộp giấy. ân nhìn chính là hảo ngọc, thời khắc này công hảo đồng, này hoa sen tựa như sống. Bang loại, xanh la cây, mãn không tồi ngọc. Đến nỗi này ngọc xuất xứ, nhan mụ mụ không đi hỏi, tưởng cũng biết, nhất định là nhà nàng bảo bối lại đi qua phố đổ thạch. Nhan mụ mụ nhìn mỗi cái tơ lửa tiểu bên trong hộp đều có một khối xanh biếc ngọc bội, có chút tò mò hỏi, khả nhi, đây là cái gì ngọc loại? Nói lại lấy ra mấy hộp hảo, các nàng đều tại đây, còn có các quý ông, đều là chú hình thức cũng đều không giống nhau. Cấp ba vị gì, nhị vị thẩm, còn có ngải lao bên kia vài vị. Nhan thu khả giúp đỡ mở ra tiểu hộp. Lấy ra kia đoá ngọc hoa sen, cười nói, các vị nữ sĩ đều là hoa sen, chỉ là môi đoá bất đồng hình thức. Nhẹ nhàng điểm hạ nữ nhi cái chán, nhan mụ mụ tiếp nhận nữ nhi đưa tới nàng trước mặt tơ lửa tiểu hộ, đây là. Người này tiểu nha đầu, lại loạn tiêu tiền. Có là có, nhưng nàng vẫn là phân ra 37 loại hạ ngọc liêu, không phải nàng keo kiệt, nhân tâm đều là tiền không phải. Có một số người, ngươi làm quá mức, hắn liền sẽ nghĩ nhiều, thân thích chi gian, bảo trì khoảng cách nhất định mới mỹ. Nhưng này đó nàng đều không thể làm nhà nàng lao mẹ biết, chỉ có thể hy cười một tiếng, cũng không phải là, vừa lúc năm đó lễ, người nữ nhi ta nhưng chuẩn bị không chỉ nhà ta, thân thích cũng có. Nhan thu khả trong lòng thầm nghĩ, là nàng có tâm được không, vì năm trước có thể đưa đến bọn họ trên tay, nàng chính là mỗi ngày có thời gian liền ngồi canh ở không gian khắc khắc họa họa, bản vẽ nàng đều có mở dương. Nhan mụ mụ nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi bung nàng cái kia ra cửa liền mang đại ba lô, có chút chờ mong mà chờ nữ nhi mở ra nó. Khá nhi à, ngươi tìm sư phó có tâm. Vì hôm nay, nàng nhưng vội một tháng rưỡi, hôm nay rốt cuộc có thể lấy ra tới gặp người, ngươi nói nàng dễ dàng sao. Mẹ, ta đã trở về, Ngọc Kiện cũng đều lấy về tới. Nàng còn mua sắm nở nhiều hàng Tết, đồng thời không quên cấp những cái đó điều khác tốt Ngọc Kiện ra tìm cái tiểu hoa. Kỳ thật nàng trong không gian có đủ loại tinh mị đóng gói hộp, chỉ là, nàng luôn cảm thấy, trên tay đồ vật vẫn là không đủ nhiều, tất nhiên là nhìn đến liền lại mua mấy thứ. nhưng là, là ai Về điểm này chuyển phát nhanh giới tỷ vẫn là ra khởi tích. Đều chuẩn bị cho tốt ngày đó, vừa lúc tới rồi ăn tết trước, nhan thu khả đối thời gian này xuất quan, điểm 360 cái tán, lúc này hảo nhà, các nơi ăn vặt cũng đều mang theo năm vị, ngày thường sẽ không xuất hiện những cái đó chỉ ở ăn tết thượng bản mị thực hiện tại đúng là nhiệt bán kỳ. Nàng vừa lúc lúc này đi các nơi hạ đơn đặt hàng, cả nước mị thực cửa hàng nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa vì làm người nhà có thể ăn đến, nàng còn đóng gói mấy phân. Đá phát kịch liệt chuyển phát nhanh. "Con hảo, con hảo, đến năm trước có chuyển phát nhanh văn kiện khẩn cấp vẫn là thu, chính là giá cả thu phí thượng cao rất nhiều." Một tháng rưỡi thời gian, Nhan Thu Khả dùng ngọc thạch cùng chúc địa, ngọc chúc điêu khắc không ít trang sức đồ vật, không chỉ là kia vô sắc phỉ thúy, nàng còn giải ra mặt khác phỉ thúy ngọc liêu, cùng nhau cấp người nhà điêu khắc thành vật phẩm trang sức. Dù sao hiện tại không gian không cần Nhan Thu Khả nhọc lòng, nàng chỉ cần dùng thành quả liền hảo, trước mắt hết thảy an tâm. Nàng liền mỗi ngày bế quan điêu khắc ngọc liêu, đương nhiên, đây là ở hảo hảo đi học tiền đề hạ làm sự. Gia tốc tử không gian cũng thả không ít đồ vật, trong không gian động vật thực vật đều ra tăng rồi rất nhiều, nàng tưởng chính mình động thủ cũng là hưu tâm vô lực, vẫn là giả thiết hảo quy tắc tương đối hảo. Đến ngày trước bị phục chế nhiều nhất là những cái đó đã ưu hóa quá an vật đồ ngọt bánh kem chờ đồ ăn. Bất quá, nhan thu khả vô hạn không gian nội các loại máy móc đều đã có không ít thứ hàng, chính là các loại danh phẩm sản phẩm trong nước ô tô. Xe đạp chờ cũng là có không ít, cứ như vậy, nàng còn lợi dụng phục chế tử không gian ở không ngừng phục chế đồ vật. Như hoàn nguyên phân giải tử không gian liền có thể phân giải khai ra cùng đầu, còn có thể giả thiết hảo muốn hay không phân giải thành phấn loại chờ Kể từ đó, kiếp cái gì thoát xác cơ nhà, dập nát cơ nhà, vô luận là gì nông dùng cơ, nàng là đều không cần mua. Nhan thu khả ở không gian làm bước đầu giả thiết, làm không gian tự hành thu hoạch trái cây rau dừa trứng loại, liền tính là gạo ngũ cốc đầu loại cũng có thể từ không gian tự hành thu vào tử không gian, chính là thoát sát đều không cần nàng động thủ, mấy cái tử không gian sẽ tự động xử lý. Ha ha, kia khách khí điểm gì liền không cần, nàng đối chính mình khách khí, việc này. Làm lên có điểm khó, phỉ thúy tới tay, nhan thu khả tự nhiên lại có bội, vì chẳng phân biệt tâm, nàng là không ở lợi dụng không gian nơi nơi chạy, dù sao quốc nội nàng có thể đi, không thể đi địa phương đều đi qua, chờ điêu khắc hảo lão bà lão mẹ, lão ca ngọc kiện, Nàng ở hướng về nước ngoài phát triển hảo, chơi đất bao la, nàng muốn bắt được đồ vợn, còn có rất nhiều không phải sao. Làm nàng đối điêu khắc sư phó khách khí chút, thỉnh giúp nàng ra tứ khẩu đều làm một bộ. Mà nay một tháng thời gian, cũng làm nàng điêu khắc vài món trang sức, hồng nhạt vong ngọc, ngọc trâm, khuyên thai, ngọc bội, điêu khắc thượng tinh xảo hoa mỹ hoa văn, nhan thu khả là thứ thích, chính là, lại không thích hợp nàng hiện tại tuổi, vì làm nàng lão mẹ vừa lòng, có thể làm nàng tâm ý không nguồn phí. Lão mẹ nhìn đến nàng lấy ra trang sức, lập tức đem kia khối vô sắc phỉ thúy cấp đem ra, thỉnh sư phó giúp đỡ điêu khắc một bộ thích hợp nàng này tuổi thẩm mỹ quan hình thức. Liên tỷ như đông bắc hổ, bạch điêu, khỉ lông vàng chờ áp điểu, chỉ cần nàng nhìn đến, hoặc thư thượng có, nàng đều tìm tới một đôi, làm chúng nó ở trong không gian an ra, nàng là đem các con vật đều lộng tới kia phiến không biết tên loại cây trong rừng rậm, cũng không cần lo lắng chúng nó chạy ra cấm chế khu, nàng đối chính mình đối không gian nắm giữ lực vẫn là rất có tin tưởng tích. Không thể không nói, Nhan Thu khả một tháng xuống dưới thành quả là khả quan, nàng lấy không thể bỏ lỡ không thể buông tha nguyên tắc, thật đúng là đem cả nước các nơi chỉ cần có, toàn năng đến trong không gian một phần hoặc vô số phân. Kỳ thật nàng này trận mỗi ngày tìm thời gian cả nước các nơi nơi nơi chạy khi, còn đi các kể chuyện cửa hàng, trên tay có lương, cũng có thể hưởng thụ đồ ăn vặt mỹ vị, kia tinh thần lương thực cũng là không thể thiếu, như vậy sinh hoạt mới có lạc thú không phải sao? Nói thật, tiền lại nhiều, nếu là mua đều là xa hoa hóa kia có ở nhiều cũng là không đủ, này vẫn là chỉ ở quốc nội, nhan thu khả đặt trước tốt nước ngoài hành trình, còn không có đề thượng nhật trình. Trong lúc này kia hai mươi mấy trăm triệu, là không đủ dùng, vì thế nàng lại bán mấy khối hảo phỉ thúy, lại đổi lấy vài tỷ. Còn chạy đến các nơi phố An Vật Điên Quần Quét Hóa, chính là toàn tụ Đức Vịt Nướng, Vương Phủ Giếng, cậu không để ý tới trờ An Vật đều không buông tha, còn đi đặt hàng các loại đặc sản, thổ sản vùng núi trờ. Liên tính đã có rất nhiều. Nhan thu khả ngẫu nhiên ở bên ngoài đi dạo khi, còn bắt được một ít không cần tiền giống loài phóng không gian, cũng thật nhiều ra tăng một ít sinh linh chi khí. chương 24, mua nào có lấy không hảo? Hảo tinh xảo gỗ, khả nhi, này không phải đổ cổ đi. Không phải, đây là cùng ngọc liêu cùng nhau điêu khắc ra tới, mặt trên du cũng mới phóng làm. Nhan thu khả một bên đáp lời, một bên lấy ra ba lô cuối cùng một cái đại hộp Không đúng rồi, này không phải gỗ thô sắc sao? Màu đen tươi sáng đây là cái gì vật liệu gỗ? Nhan mụ mụ đối này rất tò mò. Nhìn thanh tò mò bảo bảo lắm mẹ, Nhan thu khả trả lời đồng thời, còn nhắc nhở nói, đây là gỗ thô sắc không sai, nó là xuất từ một loại kêu ô thụ vật liệu gỗ. Mẹ, ngươi mở ra nhìn xem. Nàng không nói chính là, ô cây cối ở địa cầu là không thấy được, nàng là tưởng điều khắc phóng ngọc kiện hột gỗ khi, mới phát hiện không gian kia phiến rừng rầm loại cây trung có này ô thụ, còn hảo nàng phát hiện này ô thụ Một chất bản thân độ cứng rất cao, nếu không phải nàng dùng tinh thần lực tới chém thụ điêu khác, dao nhỏ đối nó đều là vô dụng. Hảo. Mở ra hộp gỗ, nhan mụ mụ liền nhìn đến bảy biện ở bên trong hộp hai bộ ngọc kiện, ngọc kiện thượng phần lớn còn đều mang theo màu tím khắc gỗ linh kiện, khả nhi, đây là khắc gỗ. Không phải, đó là trúc điêu. Nhan thu khả cầm lấy một khối hình rồng ngọc bội mặt trên hữu dụng trúc tía điêu khắc ra hai cái tiểu trúc trâu. Đây là cây trúc. Màu tím cây trúc. Nhan thu khả có chút bất đắc dị nhất nhất hồi nhà mình lão mẹ nó các loại vấn đề, liền tính xem qua hai cái hộp gỗ nội toàn bộ ngọc kiện, nàng vấn đề cũng không dừng lại, tới rồi nàng cái kia đại hảo trang sức hồi khi, nhan thu khả thiệt tình tưởng đâm tưởng Lão mẹ nó vấn đề thật nhiều thật nhiều, nàng cảm thấy phải cho chính mình ra thân nhân tốt nhất, cho nên đều hộp gỗ cùng trang sức đều là tay nghề của nàng, nhìn lão mẹ mang lên tinh xảo đặc sắc vô sắc phỉ thúy ngọc liên, nhìn kia phỉ thúy gian ngọc trúc điêu thành hạt Châu nàng an tâm rất nhiều Có không gian rau dưa trái cây tầm bổ, hơn nửa trúc tía cùng ngọc trúc, bọn họ sẽ cả đời khỏe mạnh vô bệnh đi. Nay một năm, nhan ra láo đại danh tác, thì huynh đệ tỷ mỗi nhóm cùng một chúng bọn tiểu bối uống rượu nhiều, cơm ăn nhiều, càng là ăn vả nhan láo đại ra không nghĩ đi, liền tính đối mặt bọn họ sợ nhất láo tổ tông nhan mãi mãi cũng phá hư không được bọn họ hảo tâm tình. Đối mặt cả gia đình, tốt tốt đẹp đẹp không khí, nhan thu khả tỏ vẻ, tỷ muốn chính là loại này hiệu quả, này có thể so mỗi năm đều náo nhiệt nhiều Phải biết rằng mỗi năm bởi vì nhà nàng mãi mãi đại nhân tại đây, toàn ra tới chúc Tết, vào cửa ra cửa dừng lại thời gian không vượt qua một giờ. Không phải bọn họ không nghĩ lưu lại, đều là mãi mãi đại nhân khí chẳng quá cường đại, làm tức phụ cùng nữ nhi đều chịu không nổi. Hôm nay bị Ngọc Thạch mê tâm, một đám đều gì cũng không sợ, thật là tốt mở đầu a Qua tuổi, ra ngoại quốc thu thập vật tư sự, bị nhan thu khả để thượng nhật trình. Liên tính vẫn là nghỉ đông, nhan thu khả là tưởng đem nước ngoài vật tư đều thu tốt. Nhưng vấn đề là, trên tay nàng không có ngoại tệ, này đối nàng tới nói xem như việc khó. Đến không phải nói, nàng không thể đi ngân hàng đổi ngoại tệ, mà là này tiểu nha đầu căn bản là không nghĩ tới đem trên tay dư lại tiền đổi thành ngoại tệ. Nói thiệt tình lời nói, nhan thu khả ngay từ đầu liền không nghĩ tới phải dùng chính mình tiền mua, đối nàng tới nói, tiểu thuyết cũng là nàng lao sư, không phải có trong tiểu thuyết viết, phải vì quốc đòi lại thù nhà quốc hận sao, nàng hiện tại có loại này lực lượng, tất nhiên là muốn tìm về chút lợi tức. Liên bởi vì nhan thu khả cái này ý tưởng, kế tiếp nhật tử, nhiều quốc gia xuất hiện khủng hoảng kinh tế, các loại vật tư đều xuất hiện đoạn hóa hiện tượng, mà xuất hiện khủng hoảng kinh tế địa phương, giống nhau đều là xí nghiệp quốc hữu hoặc quốc có ngân hàng, nhan thu khả cũng không có làm gì, chính là tiến nhân ra kim khố mượn điểm đồ vật, thật sự chỉ có một chút, ngươi cũng biết, nàng thu đồ vật chỉ cần vây vây tay nhỏ, trăm mét nổi liền gì cũng không dư thừa cho nên, sai không ở nàng. đương nhiên Nàng phất tay chỉ là học mộ trong tiểu thuyết nữ chủ, nàng hoàn toàn có thể cái gì động tắc cũng không cần, chỉ cần tinh thần lực bao trùm địa phương, nàng tâm niệm vừa động, cũng có ngang nhau hiệu quả. Có thể thấy được nàng thật đúng là nhạn quá rút mau, một mau cũng chưa cho người lưu lại. Người nói nàng đi nhân gia phạm kim khố làm gì thu như vậy nhiều tiền mặt cùng châu áo, đồ cổ, gạch vàng linh tinh ngạch tiền, đương nhiên là vì mua đồ vật Nàng là từ mễ quốc nhất bên cạnh một góc cảng thành thị vì khởi điểm, một đường hướng vào phía trong đời mạnh. Thứ hai đến thứ sáu, nàng đều là buổi tối hành động, mỗi ngày một tòa thành thị, vô luận là mặt tiền cửa hàng vẫn là nhà xưởng, nàng chỉ đi thăm một lần, cầm nàng yêu cầu đổ vợ, chỉ là không thể lấy không, bị nàng đánh cướp quốc hố, kim khố chính là vì thế chuẩn bị. Nàng hố những cái đó quốc gia hảo, tùy tiện đi ngang qua mổ mổ đại quan khi, cũng có thể đi đi bộ đi bộ, làm cho bọn họ có chút việc làm, thiếu tính kế nàng quê quán. Thu hóa, vương đối ứng tiền mặt, nàng liền có thể đi tiếp theo cái địa phương tiếp theo thu. Lần này nàng nhưng không buông tha siêu thị dù sao không cần nàng chính mình tiền liền tính là vũ khí cửa hàng các đại sinh sản công ty liền kia h phố hát bang kho hàng nàng cũng không buông tha đừng nói nàng làm qua từ các quốc gia đánh lén bật tư lượng đại làm các quốc gia tổng thống nguyên thủ gì đều phát điên một đám xanh mét mặt cái tránn ngân xanh thô điểm nàng chính mình là không gì cảm giác còn không phải là quét hóa quét mấy ngàn cái cảng đánh cấp thuyền hàng mấy và con lương thực tiến xuất khẩu trái cây tiến xuất khẩu giao dưa các loại đồ điện, thuốc lá và rượu, bó củi, tiến xuất khẩu y hề dược, thuyền chở dầu bảy con, dầu mỏ, vũ khí nóng, nhỏ đến cái đinh xưởng, lớn đến công nghiệp quân sự xưởng, chính là những cái đó căn cứ bí mật, khoa học kỹ thuật sở gì đó, chỉ cần nàng có thể đi vào, nàng là đều tham qua. Cũng may Nhan Thu Khả đều có lưu lại đối ứng kim ngạch, nếu không loại sự tình này, liền tính quốc gia muốn áp xuống tới đều khó, nhưng cái đó thương ra, nhà xưởng thu tiền, tất nhiên là chỉ đương ra hóa Hơn nữa theo dõi thượng nhìn đến cũng là có người bình thường tới hàng hóa chuyên trở, bọn họ chính là báo nguy, cũng không dám nói đúng không. Đây là thu tiền hàng, nhan thu khả cũng không phải là gì người đều cấp lưu an gia phí, hắc bang nơi đó, vì không cho sự tình náo đại, nàng chỉ là thu súng ống đạn dược, còn phải làm đến người hóa thanh toán xong nhưng công nghiệp quân sự xưởng linh tinh, vậy biểu tưởng nàng lưu một cái tiền xu dọn không lấy không, này vẫn là khách khí, nàng liền nhân ra phòng nghỉ đều cấp thanh sạch sẽ có thể thấy được nàng đối nào đó quốc gia hoàn khí có bao nhiêu đại. Truy Nguyên, còn không phải tiền nhân lưu lại nợ, nếu không phải năm đó bị lăn lộn như vậy thảm, bị đoạt như vậy thật tốt đồ vận, Nhan Thu Khả cũng sẽ không xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nàng quét sạch nhân ra vũ khí kho, nhà xưởng loại sự tình này, tất nhiên là đồng dạng sẽ không náo khai, bị người đem ngành hóa đều giật không, nơi nào còn dám truyền ra đi, trên tay vô thường, bọn họ cũng không dám làm ầm ĩ, chính là tìm kia ăn trộm, đều chỉ có thể âm thầm tìm kiếm. Thời gian trôi mau trôi đi, thực mau 7 tháng qua đi, khoảng cách 1 năm chi kỳ, còn có cái hơn 3 tháng khi, nhan thu khả đã chuẩn bị để nhị độ bước lên những cái đó xui xẻo trứng thổ địa, lại hảo hảo thăm một vòng. Nàng hiện tại đang ở mỗi trên đảo, vốn dĩ nàng là thực chán ghét cái này trên đảo người. Sớm nhất khi, nàng chạm thứ nhất liền nghĩ đến chứ, nhưng ai làm này khoảng cách chính mình địa bàn quá vào, nàng nhưng không nghĩ làm đám kia tra đi lên liền đem đầu mâu đối với nàng quốc, nàng loại này lo lắng cũng không phải là dư thừa Liền đám kia như chó điên giống nhau cha nhóm, nếu là đệ nhất bị trộm chính là bọn họ, tuyệt đối sẽ cắn không bỏ. chương 25, nàng thời gian không nhiều lắm. Vị ăn, vị này thể diện đều có thể không cần, còn thực hộ thực, hắn mang đi những cái đó thức ăn, cũng không phải là trở về hiếu kính nhà hắn thái tọa cùng quá phụ, kia đều là chính hắn đồ ăn. Nhan thu khả đối với nhan tử thanh xuất hiện, sớm lấy thói quen, muốn nói nàng là ẩn hình đồ tham ăn, vị này chính là đồ tham ăn trung đại tham ăn. Nhan tử hào lạnh lùng mà trừng mắt nhìn kia nhị hóa liếc mắt một cái, cắn răng từng câu từng chữ hỏi, thứ này từ ăn Tết sau liền không thiếu tới nhà hắn tống tiền, ăn không đủ, lúc đi còn muốn bắt không ít, còn hảo nhà hắn tiểu mội có mỗi ngày đặt hàng, nếu không bọn họ những cái đó mỹ vị, đều không đủ thứ này lại ăn lại lấy. Ngươi như thế nào lại tới nhà của ta? Nói, chính mình tìm địa phương ngồi xuống, cầm lấy trái cây bàn trung quả đảo liền ăn lên. Đang nghĩ người tới, ngoài cửa nghen ngang hoảng tiến vào nhị hóa một quả. Hắn không thỉnh tự đến không nói, còn thực tự rắc mà nói tiếp nói, hành, khả nhi mội mội ngươi yên tâm, ngày mai ngươi nhị ca tới giúp ngươi dọn. Nhan tử hào nào biết đâu rằng, nhà hắn tiểu mội là mượn nhân ra cửa hàng danh cùng địa chỉ phát gửi qua bưu điện, đồ vật là xuất từ những cái đó cửa hàng không sai, nhưng, tiểu nha đầu đều là lấy trong không gian yêu hóa quá, kia có thể cùng những người khác mua giống nhau sao. Nha, bọn họ đó là tới đón hắn, đó là tới nhà hắn thuận miệng lương. Thức ăn cũng giống nhau. Làm cho hắn hiện tại mỗi ngày đi trường học đều phải mang một ít ăn Nếu không hắn kia mấy cái bạn tốt Thứ bảy ngày tuyệt đối sẽ đến nhà hắn tiếp hắn bắt đầu làm việc Nhà tử hào cảm thấy nhà mình tiểu mội gần nhất mấy tháng có chút nghịch tiên Không nói nàng trực tiếp mua về nhà trái cây, rau dưa, thịt loại, hải sản Liền nói nàng trên mạng định vài thứ kia Nào kiện không phải loại ưu phẩm Đồng dạng bán ra, đồng dạng hóa Hắn bằng hưu tìm hắn muốn địa chỉ, mua giống nhau đồ vật Nhưng chính là cùng trên tay hắn phẩm chất kém rất nhiều Nhan thu khả tiểu môi đâu khởi, nhược nhược mà kháng nghị nói, không loạn tiêu tiền, những cái đó đồ điện cũng không phải là sản phẩm trong nước hóa, rất khó mua được, phẩm chất cũng là nhất lưu. Nhan mụ mụ nào biết đâu rằng, nhà nàng bảo bối kiếm cùng hoa, cũng không phải là nàng nhìn đến kia băng sơn một góc, kia bút tích đại đều có thể dọa phá người gan. Nhan mụ mụ nghe vậy vùng trên tay sống, ngồi xuống nhà mình nữ nhi bên người, điểm điểm nàng đầu nhỏ, nhà nàng nữ nhi như vậy tiểu, là có thể kiếm đồng tiền lớn. Nhưng này tiểu nha đầu tiêu tiền cũng là một fan hảo thủ. Người đứa nhỏ này, như thế nào lại loạn tiêu tiền? Mua không ít đồ điện, ca, ngày mai ngươi giúp đỡ đem nơi này đồ điện đều dọn đến đối diện đi thôi. Vì thế, đối diện ba phòng một sảnh hơn phân nửa đều làm nàng gửi qua bưu điện tới đồ vật phóng đầy, ngày hôm qua nàng còn gửi qua bưu điện một bộ yêu hóa quá đồ điện trở về, phòng trưng hôm nay không đến hóa, ngày mai cũng sẽ tới rồi, đến lúc đó trong phòng này đó liền toàn phóng tới đối diện hảo. Nghe đến mấy cái này khi Nàng cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi nhỏ, coi như cái gì cũng không biết, dù sao nhà nàng gì cũng không thiếu, nàng mỗi lần đi quét hóa khi, đều sẽ lấy ra một ít không gian nội ưu hóa quá thứ tốt gửi qua bưu điện về nhà. Làm lần này khủng hoảng kinh tế chủ đạo giả, nhan thu khả là có chút ngượng ngùng tích, nàng không nghĩ tới, này một tháng, chính mình liền nhiều quét điểm hóa, khiến cho thị trường kinh tế xuất hiện lớn như vậy vấn đề, ở trong trường học, chính là học sinh cũng đang nói cái gì cái gì lại trường giới, cái gì cái gì lại đoạn hóa. Chính ăn một người, liền nhìn đến mỗ mở cửa vào được, đến, này vấn đề, vẫn là làm đương sự trả lời hảo. Tiểu muội lại mua gì? Nhan tử hào không nghĩ tới nhà mình muội tử động tắc nhanh như vậy, tháng trước mới cùng hắn nói việc này, hiện tại kia phòng ở đều tới tay. Hiện tại hảo, nay một tầng đều là nàng lao nhăn ra, nếu là ở thang máy trước hơn nữa đạo môn, này nhưng chính là một hộ. Nói đến này nhan mụ mụ tươi cười lại thâm vài phần, nhà nàng nữ nhi quá co ái. Nói cái gì lúc trước mua này phòng ở khi viết chính là nàng ca nhan tử hào tên, bọn họ phu thê không tính là có phòng nhất tộc, phi làm cho bọn họ giúp nàng mua đối diện kê bộ mới không ra tới phòng ở. Khả nhi là người bà giúp mua tới, chủ hộ viết chính là tên của ta. Đối diện? Không phải phòng trống sao? Đều ở nhà ta đối diện nơi đó phóng. Ngồi xuống liền ôm một cái đại ngọt đuổi, chuẩn bị đối nó hạ đau nhan tử hào có chút nghi hoặc hỏi, ta như thế nào không thấy được trong nhà đồ vật có bao nhiêu nha? Nhan mụ mụ một bên hồi lời nói, một bên vội vàng trên tay sống, nàng chính cấp bảo bối nữ nhi dẻ táo lông, cũng không biết nữ nhi là từ đâu đính lên sợi, phẩm chất tốt không lời gì để nói. Không có việc gì, khả nhi đã trước tiên đính không ít, gần nhất ngươi không chú ý chuyển phát nhanh tới có điểm nhiều sao. Mới vào cửa nhan tử hào đối với bùng trong hồ lớn, mẹ, gần nhất đồ vật đều trừng giới, nhà ta muốn hay không nhiều mua điểm. Nhưng, năm nay, chảy vào thị trường thượng rất nhiều đặc sắc ăn vặt, xa hoa thương phẩm thiếu đáng thương. Bởi vậy liền kéo giá thấp thương phẩm cũng phân phân trừng giới. Trung thu thời tiết, đúng là bánh trung thu, bánh trưng nhất hỏa ra Hoa Kỳ. Nhưng tiểu nha đầu chính là thích quấy rầy những cái đó quốc gia cao tầng, nghĩ đến bọn họ một đám mặt ủ mày chau vẻ mặt màu đỏ tím, nàng trong lòng liền rất là vui sướng, cao hứng không thôi. Kỳ thật có phục chế tử không gian ở, Nhan Thu Khả không cần phải cướp sạch như vậy ta nhẫn, có hàng mẫu, nàng chậm dai phục chế không phải hảo. Nhan Thu Khả không chỉ tránh thoát các quốc gia cảnh sát cùng với quân đội bắt bớ, Còn nghĩ, nàng không thể thực xin lỗi chính mình quốc gia, nhưng cái đó đại thủ đô bị hát, nàng cũng chỉ có thể nho nhỏ mà hát chính mình quốc gia một chút, ít nhất bên ngoài thượng, làm những cái đó gián điệp nhà, thám tử A, đều biết hoa quốc cũng bị cướp sạch tương đối hảo trích thanh. Kể từ đó, đến là không ít mỗi tổ chức, mỗi đội đều thành người chịu tội thay. Tuy nói, nhan thu khả làm được còn chi với dân, làm những cái đó được tiền khó mà nói gì, nhưng còn có thiệt thòi lớn đám kia cao tầng ngầm nhưng không thiếu xuất binh ra cảnh tìm đạo tạc qua điểm. Này hai lần cấp sạch, đối nàng tới nói chỉ là cái tiểu nhạc đệm, dù sao nàng từ xuất hiện đến rời đi, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức, cũng không cần lo lắng chung quanh có người sự, không gian sẽ tự động giúp nàng tìm kiếm không người khu. Hơn nữa phần lớn nàng muốn đi địa phương, thật đúng là căn bản nhìn không tới một người, đặc biệt là những cái đó kho hàng gì đó. Một cái thành thị một cái thành thị càng quét, một quốc gia một quốc gia thăm, các loại bán sỉ thị trường, các loại hạt giống thu hoạch Đồ dùng sinh hoạt, súng ống đạn dược vũ khí trở, giống nhau thu vào trong túi. Đối mặt nàng hận nhất quốc gia, nàng xuống tay là ác hơn chút, lại cũng vì không cho dân chúng có hại sau đem sự nhào lớn, vẫn là lưu lại đối ứng kim ngạch, dù sao ra tiền chính là bọn họ quốc khố hoặc những cái đó đại gia tộc kim khố. Vì mạng gà An nhỉm trò chơi, nàng tới, đương nhiên mặt khác đồ vật nàng cũng dùng Tam quang chính sách, lấy quang, trộm sạch, cướp sạch, một cái không ít, có thể nghĩ đến. Nhan Thu Khả hiện tại tâm tình là siêu cấp tốt, liền tính nhìn đến một đám tiểu quỷ tử, nàng đều có thể cười tủm tìm tích. Lần này nàng mua như vậy nhiều mau liêu cũng không phải là vì hiểu rõ ra tới đổi tiền, nàng là phát hiện này đó nguyên thạch đối không gian chỗ tốt mới có thể đại mua đặt mua, nàng nhưng không chỉ có mua, còn đi trong núi chính mình đảo không ít, có tinh thần lực hỗ trợ, nàng thu thập nguyên thạch không cần quá đơn giản. Cho nên Nhan Thu Khả liền đem nó đặt ở mặt sau. Hơn nữa nàng vẫn là ở đi miến điện lại mua thượng vạn khối phỉ thúy mau liêu sau, làm tâm tình bổng lộc cọc mới đến. chương 26, thời gian không nhiều lắm. Không đứng vững sao. Bọn họ không một người sẽ tin tưởng lời này, nhưng bọn họ lại không thể nói cái gì. Nhan ba ba đây là đau lòng quá độ, đầu hướng huyết, còn hảo thân thể vẫn luôn thực khỏe mạnh. Nếu không, bị nhan thu khả này mở dọa, hắn phi bệnh nặng một hồi không thể, lộng không tốt, hắn liền bồi nhà mình nữ nhi cùng nhau đi rồi. Không có việc gì. Các ngươi đều không cần lo lắng, vừa mới chỉ là không đứng vững. Lao công, ngươi đừng làm ta sợ, ta. Ba, ngươi làm sao vậy? Ta đi giúp ngươi suy nghỉ. Nhan ba ba nói liền phải đứng dậy, nhưng hắn mới đứng lên, liền lập tức đảo trở về trên sofa, dọa cả nhà đều vây tới rồi hắn bên người. Nhan thu khả không có an ủi nàng, khóc ra tới, tổng so nàng ca cùng lao ba như vậy buồn ở trong lòng hảo. Nhan mụ mụ nước mắt vẫn luôn rầm rầm mà chảy nàng hiện tại một chữ cũng nói không nên lời trong cổ họng tựa như đổ cái gì, làm nàng khó chịu thực. Hơn nữa, nhan ra tam khẩu lại là đối nhan thu khả được đến cái này không gian thập phần chán ghét, không có nó, nhà bọn họ bảo bối sẽ sống hào hảo không có nó, liền tính cấp không được bọn họ khỏe mạnh thân thể, kia cũng không có gì, nó tồn tại, đại biểu cho đối nữ nhi sinh mệnh tốt đoạn, vật như vậy, như thế nào sẽ làm bọn họ đối nó tồn tại có một tia rõ tháng biết, chỉ là chán ghét nó, không có thống hận nó, vẫn là bởi vì nó đã trở thành nữ nhi linh hồn chung một bộ phận Có thể làm được này đó, vẫn là bởi vì này 10 tháng tới, nàng lại dung hợp 3 lần vô chủ không gian duyên cớ, bởi vì bọn họ là nàng quan hệ huyết thống, nàng có thể dùng tinh thần lực dẫn bọn hắn xem hạ không gian. ca Vô dụng, ngươi vừa mới cũng nhìn đến ta có thể đem đồ vật thu vào không gian, dung hợp mấy ngày nay liền phải hoàn thành, ta đi bệnh viện ngược lại là lãng phí ta cuối cùng thời gian. Tuy nói nàng không thể đem chính mình bên ngoài người thu được trong không gian, nhưng là... Nàng vẫn là làm cho bọn họ có thể cảm giác được trong không gian bộ dạng. Chính như Nhan Thu Khả tưởng giống nhau, đương nàng đem chính mình sự toàn bộ thác ra khi, nhan ra tăng khẩu, có chỉ là bi thương khổ sở, nhan tử hào càng là lần đầu tiên phản đối nhà mình tiểu muội nói, muốn mang theo nàng đi bệnh viện trị liệu. Nhan Thu Khả không sợ nhan ba ba, nhan mụ mụ, nhan ca ca đem nàng đương quái vật, bọn họ không đối bởi vì này đó vượt qua hiện thực việc, đối nàng có ngăn cách. Là thời điểm cùng người nhà hảo hảo nói nói việc này, không gian cũng hảo. Xuyên qua cũng hảo, nàng hiện tại đều không nghĩ che giấu, làm cho bọn họ minh bạch, nàng liền tính hiện tại rời đi, nhưng nàng vẫn là sống ở chỗ nào đó, có không gian ở, bọn họ sẽ an tâm rất nhiều đi. Thân thể của nàng mấy ngày nay bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề, hiện tại còn ở nàng có thể chịu đựng phạm vi, phòng trưng lại quá 2 ngày, trên người nàng vấn đề liền sẽ thêm càng, đương không gian không ở tiết ra ngoài linh khi khi, thân thể của nàng liền sẽ nháy mắt tan ra đi. Nhan da ngắn ngủi nhạt đệm, không có ngăn cản thời gian sói mòn. Cái kia nhật tử càng ngày càng gần, nhan thu khả lại lần nữa đem đảo quốc thăm một lần, ném xuống gà bay trứng vỡ loạn chính nháo hoan mô đàn tiểu quỷ, nhan thu khả liền bắt đầu vì cuối cùng mấy ngày làm chuẩn bị. Hắn ca đến không phải keo kiệt không cho hắn An ai làm hắn một thúc đẩy, liền dừng không được miệng, hắn ca đây là đào hắn, mới quản hắn. Nghe được chính mình muốn nghe, nhan tử thanh lập tức xoay người chạy về phía phòng bếp, hắn vừa mới liền phát hiện bác gái tiến phòng bếp, hắn cũng tưởng đi vào. Nhưng hắn biết nếu là hắn bất hỏa mố ca đánh báo cáo liền đi phòng bếp, hôm nay liền biểu tưởng tại đây hôn ăn. Tuân lệnh gây chính mình đi phòng bếp tìm ăn. Nhưng có người bất mãn, một cái tiểu hào thịt cầu dầm chân kêu to, ca, ta đều gầy. Ha hả nhan thu khả chỉ là tiêu tiếu, gì cũng chưa nói. Nhìn đến tiểu mội khỏe miệng tươi cười, nhan tử hào ôm lấy nàng cười hỏi, lại nghĩ tới cái gì vui vẻ sự, cùng ca nói nói. Nhan thu khả nghe vậy nhuẩn miệng cười kia đều là nàng muốn chân quý tốt đẹp hồi ức, cũng là nàng cuối cùng muốn để lại cho người nhà vui sướng ký ức. Ca, các người tháng trước đi ra ngoài chơi một tháng, ta đều gầy. Đối với tiểu cầu tiểu mập mạp nhan tử thanh vô cảm, hắn nghe được đi ra ngoài chơi khi, cũng đã đầy người ưu hoang khí, bọn họ cư nhiên vừa ra khỏi cửa, liền một tháng không thấy người, bên ngoài có cái gì hảo ngoạn, làm cho bọn họ một nhà bốn người như vậy vui đến quên cả trời đất. Đây là nhà hắn tiểu mỗi tháng trước đưa hắn quà sinh nhật, hắn thích hẳn. Như thế nào có thể ném? Vật nhỏ này đến là sẽ tìm địa phương tàng. Nhan Tử Hào ra cửa liền bất hoặc từ hắn, tiếp nhận tiểu gia hỏa, xem nó đang ngủ say, liền đem nó đưa về ổ chó, lại đem hai chỉ thỏ con thả ra lồng sát, làm chúng nó phóng thông khí. "Ca, không ném, nó ở ta này." Nhan Thu Khả thả ra tiểu gia hỏa, ôm nó mở cửa trả lại cho Lôi kéo tiểu mập mạp muốn vạn giảm tìm Nhi ca ca đại nhân. Nghe được nhà mình lão ca sốt ruột thanh âm, Nhan Thu Khả nho nhỏ khiêm tốn một chút, Kia chỉ tiểu tăng ngao, nhưng không ném, nó hiện tại chính ghé vào nàng trong không gian ngủ ngon, đêm qua nàng phát hiện tiểu gia hỏa héo héo, lập tức đem nó thu được trong không gian, nàng cũng không phải cố ý quên buổi sáng thả ra tiểu gia hỏa. Tiểu muội người mau ra đây, tháng trước chúng ta đi ra ngoài chơi khi, mang về tới kia chỉ tiểu tăng ngao không thấy. Ở bọn họ trong mắt, nữ nhi làm cái gì đều là đúng. Nàng đến không nghĩ tới phải cho người nhà mua biệt thự gì đó, những cái đó không phải nàng lao ba láo mẹ thích. Sinh hoạt người, đối một ít vật chất thượng hưởng thụ là rất hấp, nếu không phải đồ vật đều là nàng mua tới, bọn họ đã sớm kêu ngừng đi. Còn giữ lại hai tháng, nàng hiện tại đã không cần lại chuẩn bị cái gì, bốn phía cấp đoạt hành động cũng hạ màn, hiện tại nàng muốn nhiều suy nghĩ người nhà, chỉ cần có thể làm được đến, nàng liền sẽ tận hết sức lực, đi làm tốt, nàng phải vì bọn họ tương lai hơn nữa một đạo an toàn đại môn, tiền phương diện nàng để lại gần 5 tỷ, khởi bỏ phỉ thúy nàng cũng chuẩn bị lưu lại tăng khối, nhiều quá đục lỗ. Nàng không thể cấp người nhà lưu lại lo lắng âm thầm, trong nhà đồ vật thật nhiều đều đổi thành. Nàng ở không gian yêu hóa quá, nàng cũng chỉ có thể ở nàng còn ở khi, làm được có thể làm. Chúng nó có thể tẩm bộ người, có thể cải thiện thể chất, hết thảy đều là từ từ tới, sẽ không làm người cảm thấy sung ra, cũng sẽ không làm người cảm thấy biến hóa quá lớn, tốt không hoa lệ, tốt bất quá độ, nhan thu khả cảm thấy như vậy mới là bình thường. Không gian xuất phẩm, đến không có trong tiểu thuyết viết như vậy mơ hồ. Nhan thu khả tổng kết một câu, đối với nhà mình càng ngày càng mỹ lệ lao mẹ vây vây tay, tiến chính mình phòng đi. Nhớ ăn không nhớ đánh. Chính là nhan mụ mụ hiện tại đều không hảo giúp tiểu mập mạp nhan tử thanh nói chuyện, nàng ngôi giúp nói một câu tiểu mập mạp liền phải nhiều bị ngược 10 phút, nàng nào còn dám cứu chàng nha, không thấy tiểu mập mạp chính mình đều không tìm cứu binh sao. Nghe tiêu quỷ khóc sói gào thanh liền biết, thứ này lại bị thu thập, hắn này không có việc gì tìm chịu tật xấu khi nào sửa a Vào nhà làm gì? Được thánh chỉ Tiểu Mập mạp khoe khoang, đối với nhà hắn lao đại khiêu khích mà nết miệng cười, không đợi hắn cười đủ, đã bị Nhan Tử hào kéo vào phòng. Người tưởng khi nào tới, liền tới Hảo?" Nhan Mụ mụ sờ sờ hắn thịt mún mút tiểu béo mặt, cái này so nhà nàng nữ nhi lớn hơn 2 tuổi béo tiểu tử, vẫn luôn đều cùng nàng tương đối thân cận, nàng cũng mãn thích hắn thường thường lại đây chơi. "Ca, người lời này liền không đúng rồi, đây cũng là nhà ta nha, bác gái ngài nói có phải hay không?" Nhan Tử thanh lập tức chân trỏ mà cọ đến Nhan Mụ mụ bên người. Người ha hả đệ thượng một viên dâu tây. chương 27, duyên khởi duyên diệt chung không thấy. Ba, ngươi không phải đã nói con cháu đều có con cháu phúc sao. Ngươi xem ngươi nữ nhi ta vẫn luôn là vận khí cấp tốt. Việc này với ta mà nói cũng không thấy chính là chuyện xấu. Nói không chừng, cùng kia trong tiểu thuyết viết giống nhau. Ta lại xuyên đến mô quốc đi đường nữ vương. Cũng không ảo tưởng nhan thu khả. Vì người nhà, cũng vì chính mình đánh chiếu một cái tốt đẹp tương lai. Bất quá, miệng nàng thượng nói. Nhưng tâm lý một chút cũng không nghĩ tới phải làm kia lao đá nữ vương, nhậm tiêu giao mới là nàng muốn Nữ vương có cái gì tốt, nhà của chúng ta chính là tiểu công chúa. Nhan tử hào miễn cướng cười, vươn tay thật cẩn thận mà đem nhan thu khả ôm vào trong lòng, ôm trong lòng ngực thanh lánh thân mình, hắn đau lòng mau vô pháp hô hấp. Vận mệnh là cái gì, hắn không muốn biết, hắn chỉ nghĩ lưu lại trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nàng chỉ có 13 tuổi, vì sao phải quá không được 14 tuổi sinh nhật, hắn nghĩ nhiều nhìn nàng lớn lên, gà chồng. Sinh một đôi đáng yêu tiểu khả nhi, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn nhân sinh sẽ mất đi này chân quý nhất sáng giỏi. Nhan thu khả tưởng hòa hoán không khí, dựa vào nhà mình ca ca ấm áp trong lòng ngực, treo kẹo nói, ca, công chúa là phải gả người, nữ vương là muốn cưới. ân vậy đương nữ vương hảo. Ca, vạn nhất ta trọng sinh thành nam nhân làm sao bây giờ. Vậy đương quốc vương hảo. Ca, thời gian sẽ không vì ai dừng lại, đương ngày đó đã đương khi, nên rời đi vẫn là phải rời khỏi. Nàng, có thể lưu lại, chỉ có kêu 14 năm qua hồi ức, có lẽ có một ngày, như vậy hồi ức cũng sẽ theo thời gian xói mòn mà bị quên. Ca, ba mẹ liền làm ơn ngươi. Ca, ta án thư phóng tam chương tạm làm mẹ thu hảo. Ca, dưới giường của ta có tam khối đế vương lục phỉ thúy, các ngươi muốn thu hảo. Ca, đối diện ta lưu lại dược liệu, các ngươi không cần luyến tiếc ăn. Ca, bảo trọng hảo. Bảo trọng hảo cái gì? Là thân thể sao? Chính ngươi thân thể đều bảo hộ không tốt. Ngươi ca ta tất nhiên là so người cường. Tiểu muội ca không thể bối ngươi, ngươi một đường đi hảo, ca sẽ chiếu cố hảo ba mẹ. Tham ăn nha đầu, ngươi hiện tại nhưng hảo, trời đất bao la, đều quan không được ngươi đi. muội tử, ca bên người không ngươi ở, cảm giác thật là khó chịu, ngươi hiện tại tốt không. Tiểu muội ba mẹ lại con ta, trộm sát nước mắt. Chân trời vân, ven đường tiểu thảo, phía trước cửa sổ chung gió, hết thể đều không có biến, chỉ là nhan ra thiếu một vị quan trọng người. biến mất phong Tính mịt đêm, tinh hạ nhiều một đoàn quang. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, đây là gì, đây là gì nha, này không phải là. An có điểm căng nhan ra mội tử, lúc này đã bị trung tâm nơi vô tình vứt bỏ, linh hồn của nàng ở bị đá ra mẫu tinh địa cầu khi, gặp gỡ rất nhiều cái vô chủ không gian mạnh nhỏ, còn đều là mang hảo liêu mạnh nhỏ. Cũng không biết có phải hay không nàng ra tới khi cờ lạc mở nữ chủ vòng sáng, cũng có thể là trung tâm mẹ ruột cho nàng cuối cùng lễ vật. Dù sao chính là linh hồn của nàng vừa mới lập tức dung hợp quá nhiều không gian mảnh nhỏ, hiện tại năng lượng quá nhiều, làm nàng kia quang đoàn linh hồn lớn một vòng. Trung tâm nơi là phong bế vũ trụ, nàng Mẫu tinh địa cầu là nơi đó duy nhất có sinh mệnh tồn tại tinh cầu. Nàng rời đi, làm trung tâm nơi hỗn độn chi lực bắt đầu tẩm bổ khởi địa cầu. Có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, kia viên mỹ lệ màu lam tinh cầu tương lai nên đón tân mùa xuân, đại địa đem một lần nữa khôi phục sinh cơ, hết thể không dung chi vật cũng sẽ đi theo biến mất. Mặc thế Sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Nếu vũ trụ phân âm dương, như vậy trung tâm nơi chính là âm, mà nhan thu khả hiện tại nơi địa phương chính là dương. Nơi này cũng có cái địa cầu, nó giống như song song thế giới tồn tại, nhưng nơi đó ở cũng không có nàng sở quen thuộc người cùng vật. Kia viên màu xanh lục tinh cầu thật là địa cầu sao? Lâm bầm lầu bầu mỗi linh hồn, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía khoảng cách nàng nhất tiến viên tinh cầu kia, nếu không phải có không gian truyền cho nàng tin tức, nàng lại như thế nào cũng sẽ không tin tưởng kia lam lục song sắc hình cầu thật là dương mặt địa cầu. Đúng vậy, là dương mặt địa cầu, nàng mẫu tinh sau lưng địa cầu, nàng là vĩnh viễn trở về không được. Mà nàng hảo may mắn, bởi vì từ âm đến dương, linh hồn thể tiến hóa, hiện tại không chỉ là hôn độn linh thể, nàng là từ hôn độn mà sinh thánh linh chi hồn. Tiến hóa là chuyện tốt, nhưng, vấn đề là linh hồn cấp bậc cao, có thể làm nàng trụ thân thể yêu cầu cũng đi theo cao, nàng này đáng thương tiểu hoa, muốn tìm cái thích hợp thân thể càng khó à à à. Câu biểu ở hố tỉ được không? A Má ơi! Đau quá! Đang ở trong lòng vẽ xoắn ốc mô linh hồn, khổ bức đều thành một đoạn hết, còn bị tập kích, này còn có thiên lý sao? Mà tập kích nàng đồ vật? Không thấy rõ. Đinh! Ký chủ tiến hành dung hợp bắt đầu. Mụ mụ nha, lại là dung hợp, nàng này lại ở dung hợp cái gì? Không phải là vừa mới tạp đến nàng đồ và đi, liền nàng hiện tại cái này linh hồn thể đều không bông tha, thứ này cũng quá cơ khát đi. Nghe trong đầu thanh âm, nhan thu khả hoài nghi chính mình là bị kia gì trò chơi hệ thống bám vào người, nàng đại não không thành vấn đề, vừa mới kia lệnh băng điện tử âm, đã thuyết minh kia đổ vật thân phận. Trời ơi, không phải là cái loại này sẽ hố chủ nhân, hắc chủ nhân hát cám liệu lý đi, nàng không cần trò chơi hệ thống a a a. Nàng không cần a. Bên trong khả năng cất giấu cái vai ác đại bột có hay không? Nàng có thể hay không bị đoạt xá có hay không? Cầu bùng tha, được không? Tiểu thuyết xem nhiều mỗi linh hồn có chút điên cuồng cũng không loạn ý ý đại nào lúc này cũng ngheo mó lên, còn thực chứng đau đem chính mình tưởng thành bi kịch nữ chủ. Nàng nhưng còn không phải là bi kịch nữ chủ. Không bi kịch như thế nào sẽ làm cho chính mình thành hiện tại bộ dáng. Bất quá, nha đầu này vận khí vẫn là mãn tốt, đều thành du hồn, còn có thể bị đại vận tập trung, được hảo bà bối, còn tại đây lại nhảy dài dòng, mộ trò chơi hệ thống nếu là có cảm xúc, hiện tại nhất định sẽ đình chỉ dung hợp. Liên tính lại chờ 100 triệu năm còn tìm không đến chủ nhân, nó cũng không cần như vậy ghét bỏ nó chủ nhân. Con hảo, liên tính mua trò chơi hệ thống không có người thất tình lục dục, đối với duy nhất chủ nhân đối nó ghét bỏ, nó sẽ không kháng nghị, cũng sẽ không có cảm giác quý khuất, nó hiện tại đang ở cùng chủ nhân linh hồn dung hợp, nó sở cần phải làm là trước hoàn thành dung hợp. Đến nơi nó là cái gì, chờ hoàn thành sau, nó sẽ vì chính mình chính danh. Nhan Thu Khả tất nhiên là không biết. Nàng ý tưởng đều đã bị mộ trò chơi hệ thống ký lục có trong hồ sơ, nàng tự bi hối tiếp trong chốc lát sau, mới nhớ tới, kiểm tra thực hư linh hồn của chính mình. Linh hồn chung nhiều ra tới dị vật, nàng không có khả năng tìm không thấy, nàng suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, còn không bằng nhìn nhìn đó là gì hảo. Nhìn nhìn, khu khu, mỗi hồn nha, ngươi hiện tại chính là một đoàn quang, ngươi vẫn là nhìn nhìn hai mắt của mình ở đâu đi. Đến nỗi cuối cùng nhan thu khả rốt cuộc nhìn thấy gì, hắc hắc, nàng không quen biết kia đồ vật. Tìm không thấy độ đường, cầu không gian giải thích nghi hoặc. Không gian đại nhân nếu là có ý thức, lúc này tuyệt đối ngạo kêu vận mặt đối với nàng giống, người nha đều không quen biết, vẫn là trẻ con đại gia ta như thế nào sẽ nhận thức. Cho nên nói, không gian không phải vặn năng, muốn nó vặn năng, không biết muốn tiến hóa đã bao lâu. chương 28, siêu cấp trí não giải thích nghi hoặc. Đinh. Ký chủ dung hợp hoàn thành. Ngài chủ nhân tốt, 598295137 vì ngài phục vụ. Bổn trí não vỉ. Lây lây, liên tiếp điện tử âm, ở nhan thu khả linh hồn trung quanh quẩn, nghe nhan thu khả tróng mặt nhức đầu. Bất quá, này cũng làm nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình rốt cuộc được cái gì hảo bả bối. Trí não, vẫn là siêu cấp trí não, toàn vũ trụ đệ nhất vương giả trí não. Một cái tự mang vô hạn không gian trí não, một cái mang theo ngũ cấp văn minh đến cửu cấp văn minh toàn bộ số liệu trí não, một cái từ tối cao văn minh tinh hệ ra đời trí não. Nhan thu khả không biết muốn nói gì hảo. Nàng bị này đột nhiên tới hạnh phúc tạp muốn bượng đồ ăn, nàng có thể nói, tạp hảo tạp rượu, nàng có thể được sát hạ, tỷ vận khí chính là như vậy nghịch thiên sao. Chủ nhân, có thể. Biểu quái rời tỉ. Đúng vậy. Bị như vậy một đánh gãy, nhan thu khả cũng liền không ở nào chịu, nàng đem vừa mới nghe được tin tức hảo hảo hồi tưởng một lần. Nguyên lai like tạp trung nàng cái này trí não là thứ 9 văn minh tinh hệ, lôi ca tinh hệ, dùng vạn năm thời gian, hao phí vô số tài nguyên. Mỗi bị khai phá ra tới tối cao tính năng trí não. Lôi ca tinh hệ vốn chính là tối cao khoa học kỹ thuật tinh hệ, bộ tinh hệ nội nhiều nhất chính là vì khoa học kỹ thuật nghiên cứu có thể không màng tất cả khoa học cùng nhân, bọn họ có thể vì một giấc mộng tưởng nhiều thế hệ vĩnh không buông tay mà đối diện lần lượt thất bại, ở bọn họ lý niệm chung, mỗi lần thất bại đều là một lần kinh nghiệm, chỉ có từ thất bại chung tìm được thất bại nguyên nhân, liền sẽ đi tới một bước. Vì siêu cấp trí não ra đời, một thế hệ một thế hệ khoa học cường nhân để lại chính mình tâm huyết. Cuối cùng, năm 98295137 bị khai phá ra tới, kia một chuỗi con số, nói đến không phải tên của nó, kia chỉ là nó đánh số. Từ kia một thật dài đánh số cũng có thể nhìn ra, lôi ca tinh hệ khoa học cùng nhân nhóm rốt cuộc thất bại bao nhiêu lần, mới hoàn thành này siêu cấp trí não. Khuyên tiến toàn bộ tinh hệ trí lực, chỉ vì một giấc mộng tưởng, nhan thu khả bội phục bọn họ, lại là không ủng hộ. Nàng nhất không ủng hộ chính là, bọn họ vì một đài trí não, lại đáp thượng toàn bộ tinh hệ. Đúng vậy Lôi ca tinh hệ biến mất, chính xác ra, là bị mặt khác cửu cấp văn minh tinh hệ cấp đoàn diệt, à, không đúng, là diệt tộc mới đúng đi. Một cái tinh hệ, phải có nhiều ít hành tinh tạo thành, phải có nhiều ít sinh mệnh ở trong đó, lại chỉ là bởi vì một đài siêu cấp trí nào ra đời đã bị hủy diệt, cái này làm cho nàng vô pháp nhận đồng bọn họ cách làm. Nàng có thể minh bạch mặt khác cửu cấp văn minh tinh hệ vì sao phải làm như vậy, từ trí nào chuyển cho nàng tin tức chung, nàng thấy được quá nhiều làm nàng kinh ngạc đồ vật. Một cái ở quang vong thế giới như vương giả tồn tại trí não, toàn bộ tinh hệ vũ trụ, chỉ cần có quang vong tồn tại địa phương, nó đều có thể tự do hành động, sở hữu bí mật hồ sơ ở nó đều không tồn tại bí mật nói đến, ở cái này khoa học kỹ thuật là chủ tinh hệ thời đại, nơi nào sẽ không có quang vong. Chỉ cần đi ra nguyên thủy, trở thành một bậc tinh hệ, đã nói lên cái kia tinh hệ đã nghiên cứu ra sơ cấp nhất quang vong, liền như nàng mẫu tinh trên địa cầu, 21 thế kỷ sở vận dụng mạng không dây giống nhau. Đó chính là lúc ban đầu đại quan võng. Đi vào khoa học kỹ thuật thời đại người, thói quen đem sở hữu sự tình đều ký lục ở chính mình trên quang não, mà nhị cấp tinh hệ khoa học kỹ thuật làm được từ thật thể đến giả thuyết hóa, không ở dùng thân phận giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng chờ một cái đồng hồ quang não chói định một người, sở hữu cá nhân tin tức đều bị ký lục ở cá nhân quang não chung, liền tính là, cũng có thể ghen mật mã dấu ở quang não chung, nhưng này đó đối siêu cấp trí não đều là trong suốt. Siêu cấp trí nào đối với sở hữu tinh hệ tới nói, chính là treo ở bọn họ trên đỉnh đầu đao, bọn họ sao có thể không liên hợp lại, nhằm vào lôi ca tinh hệ làm khó dễ, tàn sát không còn lôi ca tinh hệ chung sở hữu sinh mệnh, hủy hoại siêu cấp trí não tiêu trừ hết thể cùng siêu cấp trí nào có quan hệ số liệu, đây là cường giả pháp uy. Nhưng là, lôi ca tinh hệ sao có thể liền như vậy nhận mệnh chính mình tinh hệ bị diệt tộc, bọn họ tâm huyết sao lại có thể bị mặt sát, bọn họ tự biết chống cự không được đông đảo liên minh cùng đánh. Vì không cho những cái đó liên minh được đến chỗ tốt, cũng vì không cho chính mình lôi ca chuyển thừa biến mất, lôi ca tinh người đem toàn bộ tinh hệ vật tư chứa đựng tới rồi siêu cấp trí não nội trong không gian, toàn bộ cao cấp tinh hệ phải có nhiều ít tài nguyên, ngẫm lại liền không phải là một cái số lượng nhỏ. Nhan thu khả này xem như phát đại tại sao? Không, nàng không phát tài, nguyên nhân rất đơn giản, nàng này chủ nhân cấp bậc quá thấp, lấy không ra vài thứ kia. Lôi gia tinh nhân vì không cho được đến bọn họ truyền thừa người dẫn hỏa thượng thần, ở siêu cấp trí não giả thiết một tầng tầng cấm chế, ở nàng năng lực không thể đạt tới trước, cấm chế là sẽ không biến mất. Mà cấm chế chia làm 9 tầng, dựa theo tinh hệ cấp bậc, từ thấp đến cao, mỗi một tầng cung cấp cùng một cái văn minh tinh hệ sở hữu khoa học kỹ thuật sản vật cùng cùng đẳng cấp tài nguyên. Lôi ca tinh hệ là vũ trụ trung chức mắt cấp bậc tối cao một trong số đó, có thể nghĩ, bọn họ trên tay tài nguyên không có khả năng quá cấp thấp. Từ siêu cấp trí não chỉ có 5 cấp đến 9 cấp văn minh toàn bộ số liệu, cũng có thể đoán ra, nó kia trong không gian tài nguyên đều là cái gì cấp bậc. Tầng thứ nhất chính là 5 cấp, cái này làm cho vẫn là bài bản, chỉ là linh hồn thể nhan thu khả có gì cảm giác. Gì cảm giác cũng không có, nàng đều mở không ra kia gì không gian khóa nàng sẽ có cảm giác mới là lạ. Đáng được ăn mừng chính là, trí chí não có thể tổng hợp bình định nàng cấp bậc, liền tính nàng hiện tại chỉ là linh cấp, nhưng bởi vì không gian cùng thánh linh chi hồn quan hệ Chí não tổng hợp bình định kết quả là, nàng này đoàn quang, hiện tại có thể xem như tứ cấp. Tứ cấp có gì dùng, chỉ có 5 cấp mới có thể cởi bỏ tầng thứ nhất cấm chế, liền nàng hiện tại liền cá nhân thân đều không coi áp hiêu, vẫn là không cần tưởng quá xa hảo. Chủ nhân, cao đẳng tinh thú thể chất có thể thừa nhận ngài linh hồn. Một bên đi, tỷ không cần đương cầm thú, tỷ là người, tỷ muốn nhân thân, còn muốn rơi tính vì nữ nhân thân, tỷ còn không cần đoạt xá, tỷ muốn thai sinh, hiểu không? tốt chủ nhân Năm 98295 Đình Không cần ở dùng ngươi kia một trường xuyến đánh số xong xuôi tên, lôi ca tinh hệ không tồn tại, nhưng là, ngươi còn ở, ngươi đã kêu lôi ca đi. Nhan Thu Khả cảm thấy, siêu cấp trí nào chứng kiến nó mâu tinh lôi ca tinh hệ diệt vong, cũng chịu tải lôi ca tinh hệ hy vọng, lôi ca chi danh, nhắc nhở nàng cùng nó, kia đoạn không hẳn là quên lịch sử. đinh Hệ thống nhắc nhở, chủ nhân Nhan Thu Khả ban danh năm 98295137 vì lôi ca. Đổi mới hoàn thành, ngài chủ nhân tốt, Lôi ca tại đây vì ngài phục vụ. Lúc này, nhan thu khả nếu là có kia gì gì, nhất định sẽ chứng đau đi, rõ ràng đều nói cho nàng, nó không phải trò chơi hệ thống, nhưng này, nơi nào không giống. Không đợi mỗi linh hồn thể phun tào xong, trí não Lôi ca liền vì nàng giải thích nghi hoặc. Thỉnh chủ nhân tha thứ, Lôi ca lúc ban đầu khai phá viên, chính là một vị khai phá trò chơi hệ thống phương diện kỹ thuật nhân viên, siêu cấp trí não ở khai phá trong quá trình. Bảo lưu lại một ít hắn lưu lại giả thiết. Nếu ta muốn hủy bỏ, loại này giả thiết, có thể sao? Có thể. Chủ nhân hay không hủy bỏ, nôn ngữ a giả thiết. Không cần, cứ như vậy đi. Có chút đồ vật có thể bị bảo lưu lại tới, nhất định có nguyên nhân, nhan thu khả sẽ không bá đạo mà hủy diệt đoạn lịch sử đó, liền tính nó tồn tại cũng không thay đổi được, nàng là lôi ca duy nhất chủ nhân. chương 29, trong truyền thuyết tu chân giới. Đúng vậy chủ nhân, ngài là ta duy nhất chủ nhân. Nhan Thu khả không thể không cảm thán một chút Lôi Ca tinh người công nghệ cao, khai phá ra có thể linh hồn dung hợp cùng gen chói định Lôi Ca tới, này đều so thượng kia trong tiểu thuyết thần khí. Phải biết rằng gen chói định, Lôi Ca là có thể ở cởi bỏ gen chói định sau, thay cho một vị ký chủ, bị trói định người, không tính là nó chủ nhân, liền giống như kia gì bình đẳng khế ước giống nhau, linh hồn dung hợp liền bất đồng, một khi dung hợp liền vĩnh viễn vô pháp chia lìa, chỉ cần bị dung hợp linh hồn biến mất, nó cũng sẽ biến mất. Này còn không phải là kia linh hồn khế ước. Đương nhiên, đối có thể thích hợp linh hồn dung hợp linh hồn yêu cầu tự nhiên là và cao, linh hồn cường độ thấp nhất yêu cầu đạt tới 2 S cấp, thấp hơn này là không thể tiến hành linh hồn dung hợp. Nói cách khác, Lôi Ca đối chủ nhân là yêu cầu thực hạ khắc tích. Có thể không hạ khắc sao? 2 S linh hồn cường độ, nay ở toàn bộ vũ trụ chung đều tìm không ra một cái, vũ trụ trung tối cao linh hồn cường độ cũng mới S cấp, kia vẫn là dị năng cấp bậc tới cường giả thần cấp, mới có S cấp linh hồn cường độ. Đương nhiên, không phải sở hữu có thể tới cường giả thần cấp đều có S cấp linh hồn cường độ, Lôi ca sẽ như vậy cơ khắc nhan thu khả cũng không phải không đạo lý. Nhan thu khả linh hồn cường độ bởi vì bản thân nguyên là hốn độn linh thể liền có S cấp, hơn nữa dung hợp không gian sau liền có 3S cấp, lần này từ trung tâm nơi ra tới khi lại tiến hóa linh hồn thể, nàng hiện tại này thánh linh chi hồn, có thể nói là siêu S cấp. Như vậy một viên siêu cấp đại kim cường, Lôi ca có thể không lập tức liền dung hợp sao? phải biết rằng Liên tính nó là siêu cấp trí não, tại đây vũ trụ chung là tối cao khoa học kỹ thuật, nhưng nó vẫn là có thể tiến hóa, nó tiến hóa yêu cầu vẩn dẫn, có thể trở thành nó vẩn dẫn, linh hồn cường độ càng cao, nó liền càng khả năng tiến hóa, nó cùng hôn độn không gian bất đồng chính là, hôn độn không gian là nhất định sẽ đi bước một tiến hóa đi lên, nó tưởng tiến hóa lại là rất khó, còn hảo, nó tìm cái này chủ nhân, có một cái nhưng tiến hóa không gian, như thế cũng có thể nhanh hơn. nó tiến hóa bất quá. Hôn độn không gian dung hợp sau Nhan Thu Khả chính là không gian bản thân, mà Lôi Ca nói là Nhan Thu Khả linh hồn chung một bộ phận, lại cũng là đơn độc tồn tại, này có điểm như là Nhan Thu Khả nhiều cái phân thân giống nhau. Đương nhiên chỉ là giống như mà thôi, Lôi Ca cùng Nhan Thu Khả tuyệt đối là nhất thể, là tách ra không được tích. Lôi Ca, ngươi biết đây là nào sao? Chủ nhân, nơi này là tam cấp văn minh ngân hà tinh hệ, khoảng cách chúng ta gần nhất tinh cầu, địa cầu. Trả lời đồng thời. Lôi ca còn truyền cho nàng một ít tương quan tin tức, Nhan Thu Khả còn đã biết lôi ca nó là như thế nào đi vào này, lôi ca tinh hệ cùng Ngân Hà tinh hệ khoảng cách có mấy trăm triệu trăm triệu trăm triệu năm ánh sáng, nếu nghĩ đến này, trừ bỏ thời gian nhảy càng ngoại, cũng chỉ có thể thông qua hắc động ngoại ý muốn đi vào nơi này. Lôi ca chính là kia đệ nhị loại, ở lôi ca tinh người giúp nó chuẩn bị cái thế thân sau, nhiều danh không gian hệ thần cấp cường giả cùng nhau mở ra một cái nho nhỏ hát động, đem nó đưa ra lôi ca tinh hệ, Có thể đi vào đây là cái ngoài ý muốn, lôi ca tinh người là không biết nó sẽ bị đưa đến nào, duy nhất có thể quyết định chính là, hát động bên kia không phải cửu cấp tinh hệ khu. Cái kia lôi ca thế thân nghe nói là, nó trước một thế hệ thất bại phẩm, cũng không thể nói là thất bại phẩm, đó là nhất tiếp cận lôi ca tồn tại, nếu không phải tập kích tới mau cái kia bán thành phẩm, phòng trừng không dùng được bao lâu, liền cùng mặt khác thất bại phẩm giống nhau bị tiêu hủy, ở lôi ca bị đưa vào hát động trước, nó đã xác định thế thân đã hoàn thành nhiệm vụ. Biết cửu cấp tinh hệ sẽ không tìm kiếm lôi ca, nhan thu khả tiểu tâm can an ổn điểm. Còn đã biết, lôi ca ở phát hiện nhan thu khả khi, cũng không phải trước tiên liền tiến hành dung hợp. Lôi ca ở dung hợp trước, là từng có mặt khác ý tưởng, nhưng là nàng không có thân thể, vô pháp tiến hành gen chói định. Lôi ca lúc ban đầu muốn khảo sát nàng ý tưởng, chỉ có thể thai chết trong bụng, liền tính là dung hợp khi. Lôi ca vẫn là vì khẳng định, nàng có đủ hay không cách trở thành lôi ca chủ nhân nương nàng còn không có đối lôi ca không có phòng bị khi Đọc lấy nàng ký ức, nếu là nàng nhân phẩm có vấn đề, lôi ca có thể ở dung hợp hoàn thành trước, cấm chế giải trừ dung hợp. Giải trừ dung hợp là muốn trả giá đại giới tích. Nhan thu khả ở biết được chính mình thiếu chút nữa linh hồn bị thương khi, liền tính nàng hiện tại là linh hồn thể cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo lôi ca biết mạnh mẽ dung hợp chính là nó, ở quyết định nếu là giải trừ dung hợp việc này thượng, nó là chuẩn bị gánh bác lớn nhất thương tổn. Hiện tại cái gì cũng không phát sinh. Nhan Thu Khả cũng sẽ không bởi vì Lôi Ca tự chủ trương cùng nó chi gian có ngăn cách. Chủ nhân, cảm ơn ngài có thể lý giải. Lôi Ca nha, người có thể hay không không cần lão đọc lấy ta tâm tư nha. Tốt chủ nhân. Nhan Thu Khả biết chỉ cần ở trong óc nội thiết hạ tinh thần võng, Lôi Ca liền sẽ không đọc vào tay nàng ý tưởng, nàng cũng không tưởng làm như vậy. Lôi Ca là không cảm tình trí nào không sai, nhưng đối nàng tới nói, Lôi Ca ở cùng nàng dung hợp khi khởi chính là nàng nhất có thể tin đồng bọn. Nàng không có đem nó trở thành chính mình phụ thuộc phẩm, nàng cũng sẽ không hạn chế nó hết thảy, nó là tự do thân thể. Chủ nhân, thực cảm tạ ngài đối Lôi Ca tín nhiệm, Lôi Ca không cần tự do. Nhan Thu Khả hết trồ nói rồi, nàng không phải nói biểu đọc lấy nàng tâm tư sao? Chủ nhân, thực xin lỗi, ngài tinh thần dao động quá lớn, Lôi Ca vô tình đọc lấy. Đến, này vẫn là nàng chính mình vấn đề, nhân ra căn bản là không cần đọc lấy, là có thể căn cứ nàng tinh thần lực dao động hiểu biết nàng gì tâm tư. Đúng vậy, Nhan Thu Khả muốn lệ dòng chạy đi. Nàng có thể lui hàng sao? Chủ nhân, thực xin lỗi, dung hợp hoàn thành, vô pháp lui hàng. Nhan Thu Khả lại tưởng cao tưởng nàng bị thứ này đánh bại, nàng không tưởng nó trả lời A. Nàng chỉ là phát cầu nhỏ, liền nói lui hàng, khả năng sao? Lôi ca cũng không phải là nàng mua tới, chính là tưởng lui lôi ca tinh hệ ở đâu, nàng cũng không biết A. Lôi ca có tọa độ. Nhan Thu Khả hiện tại đã vô lực phun tạo, xem ra. Nàng muốn trước học được khống chế tốt tinh thần lực, nơi này không phải sau lưng địa cầu, nơi này chỉ cần là tiến hóa đến một bậc trở lên tinh cầu nội người, đều là có tinh thần lực, nàng lại không học được khống chế tinh thần lực, sớm muộn gì sẽ làm những người khác phát hiện nàng tồn tại. Mới như vậy ngắm lại, nhan thu khả lập tức liền tiếp thu đến lôi ca chuyển đến, có quan hệ tinh thần lực tu luyện các loại công pháp, còn có dị năng tu luyện công pháp, còn có còn có cổ võ thuật công pháp, cư nhiên còn có tu chân công pháp. Như thế nào sẽ có tu chân công pháp? Mới hỏi xuất khẩu, nhan thu khả trong đầu tin tức lại nhiều, nguyên lai like vũ trụ chung thật là có tu chân tinh hệ, hơn nữa tu chân tinh hệ ở toàn bộ vũ trụ chung đều là đặc thù tồn tại, bọn họ cùng với nó tinh hệ tiếp xúc rất ít, thất cấp dưới tinh hệ có thể có biết một vài tu chân tinh hệ sự đều tính nghe thiên thư, có thể thấy được tu chân tinh hệ có bao nhiêu thần bí. Chính là cấp tinh hệ, hiểu biết đến tin tức cũng không phải rất nhiều, mà lôi ca tinh hệ lại là cùng tu chân tinh hệ tiếp xúc nhiều nhất, lôi ca có thể khai phá ra tới. Vẫn là lôi ca tinh nhân xâm khảo tu chân luyện khí, mới thành công. chương 30, tìm được một cái tiểu nhau thai, canh hai. Ha ha, nàng là suy nghĩ nhiều, nàng ca ca còn ở mẫu tinh thượng sinh hoạt, như thế nào sẽ có hậu đại xuất hiện này dương mặt vũ trụ. Bọn họ không phải là ca ca hậu đại đi. Thu được tin tức sau, nhan thu khả nhàn nhạc cười, đồng dạng họ nhan sao. Tốt, chủ nhân. Lôi ca, ta muốn bọn họ tư liệu. Nàng kia thật sự thực mỹ, tóc đen mắt đen. Bồi ở bên người nàng nam tử, đồng dạng xuất sắc, đồng dạng tóc đen mắt đen, bọn họ nhìn qua thực hạnh phúc, đây là lôi ca vì nàng tuyển kiếp này cha mẹ đi. Lôi ca là hy vọng nàng buông qua đi, hiện tại là nàng tân nhân sinh, nàng liền hẳn là toàn tâm đối mặt hiện tại hết thảy, hồi ức không thể trở thành nàng trưởng thành trở ngại. Phiêu ở không chung, nhìn từ nơi xa đi tới tuyệt mị nữ tử, nhan thu khả nhẹ giọng nói, lôi ca, ta minh bạch, nếu nàng rất tốt với ta, ta sẽ như đối lao mẹ giống nhau đối nàng. chủ nhân Hồi ức thành không được tương lai. Đúng vậy. Kia đều là nàng hạnh phúc nhất tốt đẹp hồi ức, nàng là không nên đem chúng nó khóa ở tháp ngà voi nội. Chủ nhân, quá khứ là tốt đẹp hồi ức. Nói đến tân mụ mụ, nhan thu khả trong lòng chính là tê dần, nàng vẫn luôn không đi hồi tưởng người nhà, nàng sợ chính mình sẽ bị lạc ở ký ức hành lang. Đến nào, nhan thu khả biết, tới rồi nàng tương lai tân mụ mụ ra. Chủ nhân, tới rồi. Lôi ca ngươi nghiêu, dùng bản năng tới đột hiện chính mình, tỉ là sẽ không bị cảm động. Hừ hừ. Thỉnh chủ nhân bảo trọng linh hồn, Lôi Ca vì ngài phục vụ là bản năng. Quá đã kích người có hay không? Nàng này chủ nhân có phải hay không quá thất bại, trước kia là không gian ở giúp nàng, còn hiện không gian không thể hỗ trợ, liền đổi thành Lôi Ca này trí não, ai nha, nàng không muốn sống nữa. Truyền tống đi. Lôi Ca có thể giúp che đậy. Đến ta đây tinh thần lực dao động có thể hay không bị phát hiện? Chủ nhân hiện tại đi 231 hảo tinh cầu sao? Nhan Thu Khả không lời nào để nói. Không đúng, nàng nha liền không nói chuyện, xem ra nàng muốn nhanh lên học tập tinh thần khống chế Pháp môn. Chủ nhân hiện tại chỉ là linh hồn thể, có thể thông qua số liệu truyền tống. Ta dựa, còn có thể như vậy, trực tiếp lấy quang vong đương truyền tống trận, nhan thu khả minh bạch, quang vong chính là vô tuyến vong thăng các bản. Đi quang vong, chỉ cần một giây. Lôi ca, chúng ta đến kia 231 hảo tinh cầu muốn bao lâu. Đúng vậy, thể thuật tinh phẩm bản là kiểu cấp văn minh tinh hệ phiêu vũ đế quốc hoàng thất, bất truyền võ thuật Là thể tu chung nhất có thể tu luyện đến siêu S cấp thân thể cường độ, tinh thần lực không đến siêu S cấp, đồng dạng thành không được siêu thần giả. Sẽ không tinh thần lực cũng là một đạo ngạch cửa đi. Đồng thời, nàng lại phát hiện dị năng giả vô pháp thành siêu thần giả một khác đạo môn hạng, thân thể không đạt tiêu chuẩn, không thích hợp. Nhan thu khả nháy mắt đã hiểu, đó là nhân loại nhau thai, liền tính nàng ở như thế nào bồi dưỡng cũng không có khả năng đến siêu S cấp, muốn tới siêu S cấp, nàng liền không thể chỉ tu luyện dị năng. Xem ra lôi ca làm nàng học tập kia thể thuật chính là vì thân thể chuẩn bị. Không, chủ nhân, nhân loại dị năng thân thể tiềm lực tối cao chỉ có thể đến 3S, liền tính là thần cấp cường giả cũng chỉ có 3S thể chứ. Từ từ, bồi dưỡng nhau thai. Nói cách khác, cái kia nhau thai chỉ cần nàng bồi dưỡng, liền có trưởng thành vì siêu S tiềm lực. Cái này nhan thu khả càng không rõ, lưu thai cùng nàng có quan hệ gì. Chủ nhân, ngân hà đệ 231 hào trên tinh cầu, phát hiện vừa mới thụ thai một vòng cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ thụ thai sau phát sinh dị biến, như vô linh hồn tiến bào, một vòng sau lưu thai. Gì? Đây là ý gì? Đinh! Phát hiện nhưng bồi dưỡng nhau thai, chủ nhân hay không bồi dưỡng? Nhan thu khả vâu ngữ vô chán, lôi ca lại thành hệ thống quân, nàng còn tưởng rằng, chỉ có riêng khi, kia ngôn ngữ á hình thức mới xuất hiện. Đinh! Ngài đáp đúng. Kia S cấp còn không phải là tương đương tiên cấp. Chủ nhân, tu sĩ xương siêu thần giả, vì thần tôn. Tu chân đối nàng tới nói, phản đến là không gì ý nghĩa, đồng dạng đều có thể thành siêu thần cấp, tự nhiên là nhất thích hợp nàng, đối nàng hỗ trợ đại. Cái này Nhan Thu khả toàn minh bạch, nàng bản thân chính là linh hồn cường độ tới rồi siêu ép cấp, cũng liền không tồn tại tu luyện dị nàng khi cái loại này tệ đoan, nói cách khác, nàng đã có thành siêu thần cấp tiềm lực, chỉ cần tìm được đồng dạng có siêu ép cấp tiềm lực thân thể, nàng thành siêu thần cấp chính là sớm muộn dị sự. Dị năng giả vô pháp tiến vào siêu thần cấp, nguyên nhân ra ở linh hồn cường độ không đủ tu chân công pháp, là thể hồn đồng tu. Bất quá, nàng sao lại có thể siêu việt thần cấp? Nguyên lai like tiểu thuyết, thật đúng là thượng thật giống đế, nhan thu khả quyết định cấp sở hữu tiểu thuyết tác giả điểm 360 cái tán. Đúng vậy, có lợi liền có tệ, dị năng tăng lên mau tiến dai siêu thần cấp vô vọng. Theo ta biết, dị năng tăng lên mau không phải rất khó siêu việt thần cấp sao? Nhan thu khả cảm thấy, nàng có thể là xem tiểu thuyết xem quá nhiều, tư duy có kết thúc hạ, nàng đây là loại độc quá sâu đi. Đúng vậy, tu chân có thể đi đến tối cao vị trí, ngày tu luyện dị năng cũng có thể tới. Nhưng mà nàng nếu là từ bỏ bản năng, đi tu luyện tu chân công pháp, đối nàng tới nói, ngược lại là thả chậm nàng có thể trưởng thành tốc độ. Lôi ca không ở giải thích, nhan thu khả nghe hiểu, nàng là không gian, không gian là nàng, không gian vô tự chủ ý thức tiến hóa là nó bản năng, hiện giờ nàng là nó, tất nhiên là đồng dạng có cái loại này bản năng, đây là vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả tu luyện truyền thừa. Bản năng liền giống như ăn cơm uống nước giống nhau, tự nhiên dung nhập ở nàng sinh hoạt. Ngài linh hồn chung có hốn độn chi lực, cường đại linh hồn lực, tu luyện dị năng hoặc tu chân đều là tốt nhất. Nếu ngài tu luyện dị năng, nạo thế quyết chỉ tính phụ trợ công pháp, bởi vì hốn độn không gian, ngài có một bộ độc đáo truyền thừa tu luyện phương pháp, bản năng. Vì sao? Chủ nhân, tu chân công pháp ngài có thể học, lại không phải nhất thích hợp ngài. Lôi ca, ta không thể học tập tu chân công pháp sao? Lúc này nhan thu khả sắc thật chú ý tới trong đầu kia màu đỏ dựa chỗ, tinh thần lực khống chế pháp môn, cơ sở bản, ngạo thế quyết, toàn hệ dị năng tu luyện công pháp, không xuất bản nữa, thần hôn chạm, linh hồn công kích công pháp, không xuất bản nữa, thể thuật, tinh phẩm bản. Chính là truyền cho nhan thu khả những cái đó tu luyện công pháp, cũng là nàng có thể học tập, có thể hiểu biết đồ vật, đương nhiên, lôi ca nhưng không muốn cho chủ nhân nhà mình toàn học, nó truyền cho chủ nhân khi, có trọng điểm tiêu trụ, nhất thích hợp chủ nhân học tập công pháp. Lúc này, chính là Lôi ca cũng sẽ không truyền tương quan tin tức cấp Nhan Thu Khả, hiện tại nàng còn không đến tiếp xúc cao tầng thứ tri thức thời điểm, làm nhất trí năng trí não, Lôi ca chỉ biết lựa chọn thích hợp nàng hiện tại có thể hiểu biết tin tức truyền cho nàng. Nhan Thu Khả nghe không rõ, có chút đồ vật là nàng sợ không có tiếp xúc quá, nàng muốn biết đáp ứng, cũng chỉ có thể đi học tập cùng chi có quan hệ tri thức. Không, Lôi ca không xem như khí linh, Lôi ca là công nghệ cao sản vật, không có linh hồn, nói đúng ra. Lôi ca chỉ là số liệu cùng khí tổ hợp thể. Đến, thật đúng là, chẳng qua tới rồi khoa học kỹ thuật tinh hệ thay đổi cái cách nói đi, sẽ không lôi ca là khí linh đi, là linh hồn khế đức. Cái này nhan thu khả xem như minh bạch vì sao lôi ca cùng nàng dung hợp khi, nàng sẽ cảm thấy giống tiểu thuyết chung viết linh hồn khế đức. chương 31, địa cầu 6.000 năm biến hóa. Không nói. Hiểu gì? 33 đại nhân 73, thân thân mỏ mì 65, tinh tế thời đại, nàng hiểu. Nghe nhà mình cha mẹ tú ân ái, xem bọn hắn năm ấy thanh xuất sắc bề ngoài, nghĩ lại bọn họ tuổi, nhan thu khả à phiêu phiêu bất động. Lao công, vì nữ nhi ta cũng sẽ cẩn thận. Duyên nhi, ngươi cẩn thận một chút, chờ xe tới, chúng ta ở đi ra ngoài. Ta rửa Quá không có thiên lý, nàng rõ ràng có thân thể, lại muốn 5 năm sau mới có thể trụ đi vào. Nhan thu khả kẻ xỉu. 5 năm sau. Lôi ca, còn có bao nhiêu lâu đến tiềm lực ép cấp? Đúng vậy. Một bên đi. Ngươi là trí não, không phải quăng não, biểu đánh ngươi tiểu đệ mặt, chúng nó cũng không dễ dàng. Chủ nhân, lôi ca có thể. Quăng não thời đại, giống như làm giả không quá khả năng. Xem ra này bác sĩ cũng là cái vấn đề nhi, phỏng trừng lần sau tới khi, lại đổi sản kiểm bác sĩ, thật không biết từ đâu ra như vậy nhiều ngu xuẩn, một đám bác sĩ giấy phép sẽ không đều là giả đi. Nghe được bác sĩ nói lời này, nhan thu khả nho nhỏ bất mãn, hắn kia vẻ mặt xuẩn dạng cho ai xem. Không thấy được nhà nàng ba ba đại nhân mèo lại mắt. Nhan phu nhân, ngài nữ nhi thực khỏe mạnh. Nha, nàng lại là không thật sự thai nhi, nếu không phải bởi vì nàng tinh thần lực dao động đặc biệt, máy móc ký lục cùng người đi cảm giác không giống nhau, nàng đã sớm còn làm lôi ca tới làm việc này. Làm sản kiểm dùng máy móc ký lục nàng tinh thần lực tăng trưởng biến hóa. Nghe thế nhan thu khả buồn bực, tân mụ mụ mỗi lần làm sản kiểm khi, nàng đều phải tự mình ra trận, phóng thích chính mình một tia tinh thần lực tới cùng máy móc câu thông Còn hảo này 8 tháng, nàng có hảo hảo học tập khống chế tinh thần lực, đến bây giờ có thể không cần lôi ca giúp nàng trẻ lớp Chủ nhân, ngài cha mẹ lại phải cho ngài làm thai kiểm. Không sai, nhan thu khả mỗi ngày phải làm sự, chỉ có một kiện, cung cấp cấp tiểu thai nhi hôn độn chi lực. Nàng lợi dụng hỗn độn chi lực tới tinh luyện nàng kia thai nhi thân thể, lấy tăng lên thân thể cứng cõi độ, đề cao thân thể tiềm lực. Tinh tế thời đại thai nhi, 3 tháng khi, sẽ có tinh thần lực dao động, thai động thời kỳ đến là bình thường. Này đó lôi ca đều có thể bắt chước ra tới, cái gọi là thân thể đói, kỳ thật là thai nhi trong cơ thể hốn độn chi lực không đủ tinh luyện thân thể. Đối nó tới nói, chủ nhân thân thể rất quan trọng, chủ nhân linh hồn càng quan trọng, vì không mệnh chủ nhân. Nói nữa, chủ nhân cũng là rất bận, nó tới nhìn chằm chằm bó sát người thể liền hảo, chủ nhân chỉ cần hạ lệnh liền hảo. Nhan thu khả linh hồn cường độ không phải kêu nho nhỏ nhau thai có thể thừa nhận, nay 8 tháng, nàng vẫn luôn tỏa chấn đệ nhị tuyến, làm tuyến đầu lôi ca. Mỗi phân mỗi giây đều tỏa định cái kia chuẩn bị dưỡng thành thân thể mới. Như thế kỷ 3 đối thoại, nhan thu khả cùng lôi ca vẫn luôn tiến hành rồi 8 tháng. Ta tới. Chủ nhân, ngài thân thể đói bụng. Đúng vậy. Người tới. Chủ nhân, thai động đã đến giờ. Đúng vậy. Người tới. Chủ nhân, thai nhi tinh thần lực không có phản ứng, ngài cha mẹ sẽ lo lắng. Nàng tất nhiên là phải hảo hảo đối chính mình này thân thể mới. Nhưng mà, cái này nho nhỏ nhau thai lại bị tẩm bổ chính là thân thể, như vậy liền sẽ vô pháp ở dựng dục ra linh hồn, có thân vô hồn vốn là muốn trở thành tử thai. Hôn độn chi khí đến từ trung tâm nơi, ngàn vạn năm tải trí ra như vậy một tia, Nhan Thu Khả có thể trở thành hôn độn chi linh, chính là bởi vì linh hồn của nàng hấp thu một tia Hỗn độn chi khí, hôn độn chi khí thập phần bá đạo, nó chỉ biết tầm bổ một chỗ, Nhan Thu Khả may mắn là linh hồn cường đại rồi lại không có xúc phạm tới thân thể. Nhan Thu Khả lấy ổn định trụ kia tia Hỗn độn chi khí còn có thể dùng chính mình hôn độn chi lực tới tẩm bổ cải thiện nho nhỏ nhau thai. kia mắt thường nhìn không tới nho nhỏ nhau thai, cư nhiên có một tia hôn độn chi khí, khó trách sẽ phát sinh dị biến, có hôn độn chi khí nhau thai, muốn dựng dục ra linh hồn cũng không dễ dàng, tựa như lôi ca nói giống nhau, ở kia ti hôn độn chi khí, còn không có ổn định trước, cái kia không bị nó mâu thân biết đến tiểu nhau thai liền sẽ biến mất. Làm nàng càng vừa lòng chính là nàng thân thể mới. Nhan Thu Khả càng hiểu biết thế giới này Càng cảm thấy thế giới này thần kỳ, nàng hiện tại cảm tạ chính mình qua đi tiểu thuyết xem nhiều, rất nhiều nội dung cùng hiện thực đối thượng hào, này đối nàng tới nói, thập phần vừa lòng. Đây là một cái thời đại biến thiên, đại hủy diệt thời đại, mặt thế, nhân loại ở sinh tử tuyến thượng giấy rua, khi đó dị năng giả xuất hiện tương đối cao, đó là bị uy hiếp tới rồi sinh mệnh, kích phát rồi người tiềm lực, nhưng là theo nhân loại tiến hóa, gen chậm rãi hoàn thiện đồng thời, có thể kích phát ra dị năng nhân loại lại là càng ngày càng ít, muốn nhân vi kích phát dị năng có thể là có thể, lại là so không phải tự nhiên kích phát ra dị năng giả. Nhưng là, một cái tinh hệ chung, dị năng giả xuất hiện quá mức thưa thớt, chính là mặt thế mới quá 3.000 năm hệ ngân hà, dị năng giả xuất hiện tỷ lệ lại là ở mỗi năm giảm bất giữa. Cửu cấp dị năng giả đối ngũ cấp tinh hệ một chút tới nói, đã là tiểu cao thủ, nhưng tới rồi cửu cấp tinh hệ, chỉ có thể là đoạn kết của trào lưu, liền tiểu cao thủ đều không tính là, có thể thấy được dị năng giả đối một cái tinh hệ tới nói có bao nhiêu quan trọng Ngũ cấp liền so tam cấp nhiều ra 400 năm thọ mệnh, nhìn qua rất nhiều, thối lui ra mặt thế sau so dị năng giả, muốn tăng lên dị năng lại là rất khó, hệ ngân hà sở dĩ trung tam cấp tinh hệ, không có cao dai dị năng giả cũng là nguyên nhân trí nhất. Như, nhất cấp dị năng giả, có 350 năm thọ mệnh, nhị cấp có 400 năm, tam cấp 500 năm, tứ cấp 700 năm, ngũ cấp 1100 năm, nói cách khác, thọ mệnh sẽ đi theo cấp bậc sở tăng niên hạn phiên bội, bọn họ từ trăm năm nhân sinh. Gia tăng đến 200 năm đến 300 năm tri gian, tu luyện cổ võ hoặc thể thuật người thường, tối cao sống đến thiên thuế, mà dị năng giả, chỉ cần kích phát ra dị năng, liền có 350 năm thọ duyên, mỗi thăng cấp một lần còn sẽ gia tăng thọ mệnh. Tinh tế thời đại, dị năng xuất hiện, làm nhân loại tiến hóa đồng thời, thọ mệnh cũng tăng trưởng trăm năm, này vẫn là đối những cái đó không có tiến hóa ra dị năng người thường. Nhan Thu Khả còn nhớ rõ chính mình ở nhìn đến kia 72 tuổi khi chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Nguyên lai trăm tuổi nội vẫn là thanh niên A, nhất trẻ tuổi. Nhan Thu Khả Tân Phụ Thân, chính là Ngân Hà Liên bang quân viễn trinh quan chỉ huy, hắn là hệ Ngân Hà nhất trẻ tuổi thiếu tướng. Hiện tại địa cầu, không ở thích hợp nhân loại sinh tồn, nơi đó là ma thực cùng biến dị thú thiên hạ, mỗi năm cũng chỉ có Ngân Hà Liên bang quân đội sẽ tới nơi đó rèn luyện, kia có tưởng nhất thích hợp bọn họ đối thủ. Mặt thế kéo tiến hóa không chỉ là nhân loại, thực vật, động vật đồng dạng hướng về ma thực cùng biến dị thú tiến hóa Nhan thu khả nhìn đến lam lục song sắc địa cầu, chính là bởi vì trên địa cầu xuất hiện đại lượng ma thực. Dị năng kéo khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, người thường chỉ số thông minh ở trường, cũng so ra kém dị năng trung tinh thần dị năng giả, các loại dị năng đối nhân loại có bất đồng ý nghĩa, đều nói không có phế tài dị năng, chỉ có sẽ không vận dụng dị năng giả. Mặt thế đối nhân loại tới nói, là tiến hóa bắt đầu, cũng là vận mệnh khảo nghiệm, có thể ở mặt thế trung sinh tồn sung dưới, tiến hóa ra dị năng, mới có thể tiến vào tinh hệ thời đại Địa cầu ở 30 thế kỷ khi, tiến vào tân thời đại, chính là cái gọi là mặt thế. Nơi này bị xưng là đệ nhị mẫu tinh tự nhiên tinh, 231 là nó bị phát hiện đánh số, lại không phải nhân loại phát hiện đệ nhị viên thích hợp sinh tồn tinh cầu, đối ngân hà tinh hệ tới nói là quan trọng nhất chính là mẫu tinh địa cầu. Ngân hà tinh hệ 231 tinh cầu, tên là Khải Minh Tinh, đây là một viên càng giống địa cầu màu lam tinh cầu. Chương 32, bị nhớ thương thượng tiểu thai nhi. Đây là phòng thân cha thân gia thân lão tổ cùng hắn đoạt nữ nhi, không biết còn tưởng rằng nhan ra nội đấu muốn bắt đầu rồi. Hắn muốn hay không làm người đem kia trẻ con phòng cũng hủy hoại, mấy lao ra hỏa chủng kiến trẻ con phòng thời gian, cũng đủ hắn mang theo nữ nhi cùng tức phụ rời đi khải minh tinh. Nghĩ đến liền hành động nhan dương diệu lập tức mở ra quăng não, tìm người đi thanh hóa, đám kia lão ra hỏa hiện tại tất cả tại bệnh viện trung quanh, tìm quân viện trinh 123 đoàn phiền thoái, tổ phòng không chủ nhân ở, vừa lúc người của hắn làm việc không phải. Mấy lao gia hỏa bình tĩnh lại, không ở làm chuyện ngu xuẩn, nhưng là tổ phòng kia đôi đồ vật, hắn còn muốn nhanh lên xử lý, nhà mình nữ nhi phải dùng đồ vật sao lại có thể làm người ngoài mua, nhà nàng đặt đi lại không phải mua không nổi. Hiện giờ hắn tức phụ muốn sinh, đám kia mấy lao gia hỏa, tuyệt đối sẽ đến đoạn người, bọn họ làm chuyện tới là không gạt, tổ phòng bên kia trẻ con phòng đều chuẩn bị tốt, trẻ con đồ dùng cũng mua toàn, chính là kia tiểu y hề phục, đều có thể cho nhà hắn nữ nhi mỗi ngày đổi, thay 10 năm đều sẽ không trọng dạng. Nghe nói, này vẫn là bởi vì mỗi vị cô bà nói câu, này đó quần áo bảo bảo có thể hay không không thích. Không lương tâm mỗi hồn nào biết đâu rằng, mỗi tương lai nói bà, này nơi nào chỉ là để phòng người ngoài, hắn chủ yếu để phòng nội tạc, không nói nam cung ra, liền hắn nhan thị nhất tộc, chín đại không ra một cái nữ hoa, này nhiều thế hệ tổ tiên nhóm nóng trông nhan ra sinh cái nữ hoa, làm cho toàn bộ gia tộc đều có chút ma trướng. Đối mặt như thế đại trần thế, nhan thu khả tỏ vẻ, Tương lai lại ba chồng gà hóa quốc mà càng cần nữa bác sĩ, bị hại vọng tưởng chứng có hay không. Hơn nữa Nam Cung Thanh Duyên đái sản đại lâu cũng bị nhan ra, Nam Cung gia nhan dương Diệu phu thê cá nhân tư quân ba bước một cường, năm bước một theo dõi mà vây kín mít. dị năng giả hài tử có khả năng sẽ ở giáng sinh khi, liền trời sinh có chứa dị năng. Tuy nói, loại này khả năng chỉ có một phần vạn, nhưng là, vạn toàn chuẩn bị vẫn làm ớn, như vậy bệnh viện mới vừa rồi yên tâm một nửa. Hiện giờ có thể xuất hiện ở bệnh viện nội bác sĩ cùng hộ vệ thân phận tuyệt đối có thể cho Nhan Dương Diệu yên tâm, ngay cả liên bang phía chính phủ phái tới nhân viên y y tế đều bị quân viễn trinh tam đoàn ngăn ở ngoài cửa lớn, bệnh viện ngoài cửa lớn trăm dưỡng nội đều thành vùng cấm. Canh phòng nghiêm ngặt bệnh viện nội, đặc cấp phòng y, y tế biến thành phòng sinh, các loại cao cấp dụng cụ chiếm nửa gian phòng. Có tương lai lại ba hộ giá hộ tống, tên là Nhan Thu Khả Dưa Nhi muốn rơi xuống đất chín. Lại nói, đối với nào đó người tới nói, liên bang không đáng sợ. Lấy xử theo pháp luật sự, vẫn là tốt, nếu là trước bị mộ tương lai lại ba theo dõi, đó chính là giải quyết riêng, ném đi đương hắn thủ hạ binh bao cắt đều là nhẹ nhất, trọng, sống không bằng chết ta. Tư tiểu biết đại, ai còn dám động nam cung thanh duyên, không phải chính mình tìm được sao. Thực sáng tỏ thẻ vàng, dị năng giả trong bụng thai nhi, liền tính là còn không có sinh ra, chỉ cần có tinh thần lực dao động, đều chịu liên bang pháp bảo hộ, chẳng sợ chỉ là nho nhỏ ngoài ý mớn, làm thai phụ động thai khí. Hiện trường người đều sẽ ở cá nhân trên quang não bị trụ màu vàng tiêu chí, quả tiêu kỳ hạn lấy hiện trường tình huống mà đính. Khắp nơi thế lực sẽ không đối thai nhi xuống tay, bọn họ yêu cầu thai nhi trưởng thành trung sở hữu số liệu. Nhiều khí phách. Hơn nữa, dùng xong rồi, hắn liền có thể tá ma giết lửa, căn bản không cho đối phương truyền tin tức cơ hội, lưu loát giải quyết. Nữ nhi tư liệu liền không cần lo lắng làm người ngoài đã biết. Dùng hắn nói tới nói, nhà ta bảo bối cũng là các ngươi này đàn cha có thể tra xét. Phải biết rằng những cái đó chuyên nghiệp nhân viên y, y tế, ở đối mặt bọn họ phu thế khi, đều là thật cẩn thận mà, làm khởi sự truy hảo, lại thiếu chuyên nghiệp bình tĩnh, ngược lại không bằng nào đó người. Biết rõ những cái đó bác sĩ có vấn đề, còn cho bọn hắn cơ hội tới hiểu biết thai nhi tình huống, sở dĩ làm những cái đó bác sĩ kiểm tra, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tra kỹ càng tỉ mỉ. Đối nhà mình một đám vọng nữ trưởng bối tàn nhẫn, phiền liền trực tiếp mất mặt đi ra ngoài, đối những cái đó dụng tâm kín đáo bác sĩ càng là Dung liền diệt, nha nàng thiếu tướng cha, xuống tay thật tàn nhẫn. Bọn họ cư nhiên bởi vì tân mò mì hoài chính là nữ hài là có thể như vậy điên cuồng. Lúc ấy, nàng biết việc này liền cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn, không được cảm thán, thế giới này biến hóa thật đại nha. Nhật tử từng ngày mà quá, bác sĩ thay đổi một vị lại một vị, nhan cùng nam cung hai nhà trưởng bối cẳng là bị thỉnh đi ra ngoài một đoàn, lại toát ra một đoàn, bọn họ cũng thật chính là quay lại đều kéo bè kéo cánh tổ chức thành đoàn thể tới. Theo nhan thu khả quan sát, đám kia ra giàn mãi mãi trở lên cấp bậc trưởng bối, là tới nàng này còn không có sinh ra tiểu thai nhi này tới soát tồn tại cảm tích. Tự mình an ủi tốt mỗi hồn, thực mau đem việc này ném đến ít trào cốc đi. Như vậy nói 5 năm ngủ say, so với bọn hắn vô hậu khá hơn nhiều. Lôi ca, tỉ cho ngươi điểm 36 cái tán, ngươi trọng điểm trào quá cấp lực, nàng đều quên, không nàng, bọn họ liền không có nữ như sự. Không có chủ nhân, bọn họ vô hậu. Nàng hiện tại có chút lo lắng, nàng sau khi sinh, thân thể muốn ngủ say 5 năm, bọn họ có thể hay không tiếp thu, đối bọn họ tới nói, đả kích có phải hay không lớn điểm. Bọn họ phản ứng, làm nàng luôn là cảm giác bọn họ làm như biết nàng cái này linh hồn thể tồn tại, nhưng bọn họ dị năng cấp bậc, kia chỉ có 7 cùng 9 cấp tinh thần lực, sao có thể phát hiện nàng. Mà mỏ mỹ đại nhân càng là thích bút bụng, nhìn nàng linh hồn chỗ, nói năm đó. Làm cho nàng còn không có sinh ra liền đem nhan ra cùng nam cung lớn lớn bé bé sự đều hiểu biết Nàng nhưng không có tự mình đa tình, ba ba đại nhân đã nhiều lần nói qua Hắn cảm thấy nữ nhi liền tại bên người nói, hắn nói kia lời nói khi, sở xem phương hướng Đúng là nàng linh hồn sở tại Nhan thu khá biết, bọn họ không chỉ là trốn phiền thoái Cũng là vì nàng này tiểu thai nhi an toàn Không nghĩ ở thai nhi còn không có ổn định xuống dưới trước Có bất luận cái gì nguy hiểm Tuy nói linh hồn của nàng chưa đi đến nhập mò mỹ đại nhân trong bụng, lại là mỗi ngày đều có thể cảm thụ bọn họ đối nàng ái. Xem ra tới, hắn khi đó mỗi một ngày quá có bao nhiêu giày vò. Theo lôi ca chuyển quay lại tin tức, nhà nàng ba ba đại nhân, ở quân bộ khi thoạt nhìn bình thường vô dị, nhưng chỉ cần không người khi, không phải phát nốc chính là cấp đi tới đi lui, đem hắn kêu uy nghiêm hủy hoại. Làm quân viện trinh quan chỉ huy ba ba đại nhân, nhan dưng, diệu, cư nhiên có thể nhịn năm tháng, không cùng tức phụ thông tin. Liền sợ bị nào đó người tìm được tức phụ ẩn thân chỗ, chính là trong nhà trưởng bối, cũng một cái không có thông chi. Không có biện pháp, liên bang đối với nữ tính dị năng giả mang thai rất coi trọng, mà các quyền to lực, gia tộc liền tâm tư nhiều, nam cung thanh duyên không nghĩ bị quấy rầy không nghĩ bị đương hi hữu động vật cống lên, chỉ có thể trước trốn trốn lẫn rồi. Cha mẹ nàng chính là trong này chi nhất, cũng bởi vì như thế, ở nhan phu nhân phát hiện chính mình mang thai sau, trốn đi năm tháng, nếu không phải lại không xuất hiện trước mặt người khác. Liền sẽ khiến cho Liên bang cao tầng chú ý, Nhan Phu Nhân, Nam Cung Thanh Duyên, còn muốn trốn đến Sinh Hoa. Cùng là dị năng ở bên nhau, cũng không hiếm thấy, lại là hai cái ở hệ ngân Hà Nội đều là ưu tú dị năng giả có thể ở bên nhau lại là cấp thiếu. Làm rất có thể là bọn họ duy nhất hài tử, Nhan Thu Khả không phải thực vừa lòng, nhưng nàng cũng kháng nghị không được, sai lại không ở nàng ba mẹ trên người, ai làm cho bọn họ đều là dị năng giả, dị năng giả dựng dục đời sau rất khó, rất nhiều dị năng giả vì đời sau. Đều sẽ tìm một người bình thường làm một nửa kia, nhưng thọ mệnh trên lệch, cũng làm rất nhiều dị năng giả cả đời có bao nhiêu cái bạn lữ. chương 33, nhất chia kỷ em bé. Thời gian một chút sói mòn, đối mặt chính mình thân thể Giáng sinh, nhan thu khả lúc này lại là ra ngoài ý muốn chẳng uống, chính là lôi ca tưởng giúp nàng cũng không thể. Đối môi đôi cha mẹ tới nói, bọn họ hài tử đều là nhất đồng đi. Cũng là như thế, ở nghe được bác sĩ nhóm một trường xuyến ca ngợi cùng khen khi. Nam Cung Thanh Duyên có thể thực bình tĩnh em thầm khinh bỉ bọn họ, không kiến thức, nhà nàng là thần thai được không, biết đau lòng nàng này tính cái gì, nhà nàng bảo bối đều có thể ngưng kết xuất ngoại phóng tinh thần lực. Bẩm sinh tinh thần hệ dị năng giả ở trẻ con thời kỳ xuất hiện tinh thần lực ngoại phóng sự vẫn là có tiền lệ, chỉ là không có kia gì có thể ngưng kết tinh thần lực, nhan thị chuẩn cha mẹ não bổ quá lớn, cảm thấy chính mình bảo bối là tốt nhất, cho nên phát sinh chút không giống nhau chỗ, chỉ cần không nguy hại đến bảo bảo nàng chính mình, hết thể đều là bình thường tích Bất quá, nói là có gì đến cũng qua, có lôi ca ở, sao có thể làm người hoài nghi chủ nhân cái gì. Từ nay liền có thể xem ra, này đối tuyệt bức sẽ là túng sủng nữ nhi nhị thập tứ hiếu cha mẹ, thế nhưng chỉ vì phát hiện kia cùng trẻ con có giống nhau tinh thần lực, là có thể an tâm giúp nhan thu khả nghị kỹ rồi những cái đó dị thường chỗ. Thiếu tướng đại nhân nha, ngay vị trí kia là như thế nào tới, cư nhiên không hảo hảo điều tra một chút, liền định án, cũng không sợ ra vấn đề. Ai làm nàng lao công chính là tinh thần hệ dị năng giả, nàng có thấy quá nhà mình lao công tinh thần thể, nhà mình bảo bối làm hết thể đều thực bình thường có hay không, ngay cả sau lại trẻ con 5 tháng khi mới biết được việc này chuẩn mãi ba, ở phát hiện kia đoàn tinh thần thể dao động cùng nhà mình tương lai nữ nhi xuất từ cùng duyên, còn chậm dài hướng về ổn định ngưng kết khi, cư nhiên nhận đồng lao bà cái nhìn. Kể từ đó, nhan thu khả lần đầu tiên luyện tập khi, chuẩn mụ mụ cư nhiên thần lo dịp mà cho rằng kia ở lôi ca che lớp hạ Tiết lộ kia một chút tinh thần lực trở thành trời sinh tinh thần dị năng thần thai, có thể mới có tinh thần giao động khi, liền bắt đầu bản năng ngưng kết ngoại phóng tinh thần thể. Vì thế, vị này chuẩn mụ mụ thế nhưng ở quan sát một đoạn thời gian sau, phát hiện những cái đó tinh thần lực ở chậm rãi ngưng kết đến một chỗ sau, rất lớn gan hạ định nghĩa, nàng hoài thần thai có. Hay không? Nhan Thu khả học tập tinh thần lực khống chế pháp môn giống như trẻ con học tập đi bộ giống nhau, từng bước một trưởng thành, một chút mà đem những cái đó hỗn loạn ngoại tán tinh thần lực khống chế lên. Ban đầu khi, nhan ra chuẩn cha mẹ phát hiện những cái đó ngoại tán tinh thần lực khi, cũng là kinh ngạc lớn hơn mặt khác cảm giác, nói đến cũng khéo, ở nhan thu khả học tập tinh thần lực khống chế pháp môn trước, nàng dùng một đoạn thời gian cùng lôi ca cùng nhau tinh luyện cái kia nho nhỏ nhau. Thay, chờ nàng có thời gian có thể học tập tinh thần lực khống chế pháp môn khi, vừa lúc là giống nhau thai nhi trưởng thành đến 2, 3 tháng bắt đầu xuất hiện tinh thần giao đọc khi, còn muốn cảm tạ lôi ca, mỗi lần nhan thu khả luyện tập tinh thần lực khống chế pháp môn khi. Lôi ca vì không ảnh hưởng nhan thu khả luyện tập liền sẽ yếu b che đậy nàng năng lượng làm này nhắm ngay cha mẹ cảm giác được nhan thu khả tinh thần dao động tồn tại lại nói về không thể không nói nào đó Mỹ lệ hiểu lầm cũng chính là tinh thần dị năng việc Nam cung Th duyên cũng chỉ là nghĩ nhiều chút lại không biết nhà nàng nữ nhi thực sự có cái loại này bản lĩnh chỉ là không biết khi đó nàng có thể hay không giúp Nam cung lão tổ này hết thể còn phải chờ tới về sau mới có thể biết được lao tổ tâm nguyện đến nếm trăm năm sau Hắn liền sẽ không cảm thấy mang theo tiếc nuối ly thế, nói không chừng, nữ nhi sinh ra, còn sẽ làm lao tổ kinh hỉ mà đột phá hắn hiện có gông cùng siềng xích, tiến dai đến e cốc, thành tựu tân truyền kỳ, thọ duyên cũng sẽ gia tăng hơn 1.000 năm. Trước kia Nam Cung Thanh Duyên cùng Nhan Dương Diệu cho rằng chính mình bảo bảo là trời sinh tinh thần hệ dị năng giả, hiện giờ biết được, còn có quan hệ dị năng, cái này làm cho nàng kinh hỉ không thôi, phải biết rằng Nam Cung ra trước sau ra quá ba vị quan hệ dị năng giả, hiện tại còn trên đời. Cuối cùng một vị lao tổ đều mau vào 5.000 tuổi, còn không có nhìn đến Nam Cung ra lại ra một cái quan hệ dị năng giả, này vẫn luôn là hắn lão nhân ra tiếp nối, cho rằng chính mình dị năng truyền. Thưa muốn chặt đức, hiện giờ hảo, Nam Cung thanh duyên tưởng liền phải đơn giản nhiều. Để cho bọn họ kinh hỉ vẫn là quan hệ dị năng, phải biết rằng toàn bộ liên bang ít nhất chính là quan hệ dị năng giả, so với khoang trị liệu, quan hệ dị năng giả trị liệu năng lực vận dụng phương diện nhiều hết mức, chính là lực công kích cũng là cường đại. mẹ con liền tâm Làm trẻ con bản năng muốn trợ giúp mẫu thân, như vậy giải đáp, đến là làm cho bọn họ cảm thấy đáng tin cậy chút. Bác sĩ nói em bé sở hữu hành vi đến từ chính bản năng, nàng có thể như vậy tự nhiên mà nắm giữ dị năng vận dụng, đối một cái đại não còn không có khai phá trẻ con tới nói, không chỉ là thần kỳ đơn giản như vậy có thể giải thích, rất có thể chính là kia trong truyền thuyết dị năng giả, nếu không như thế nào tới giải thích việc này, muốn cho bọn họ tin tưởng, trẻ con có thành nhân tư tưởng, bọn họ là tuyệt đối không tin. Hơn nữa đang nghe bọn họ nói nhà nàng tiểu bảo bối là nhất chi kỷ trẻ con khi, nàng càng là lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nàng là có thể yên tâm bọn họ, liền tính bọn họ đã biết cái gì, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Bảo bảo tình huống muốn nói biết nhiều nhất chính là nàng cái này mọ mì, nào đó sự, liền tính nàng còn không rõ. Nhưng cũng biết, nữ nhi nếu là quá mức xung ra, sẽ đưa tới người khác mơ ước, còn hảo hiện giờ toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới, đều là nàng lao công tìm tới. Chính là này đàn bác sĩ hộ sĩ cũng là quân viên trinh bên trong quân y hơn nữa vẫn là nàng lão công tư nhân chữa bệnh tổ thành viên. Nói thật, ở bác sĩ giúp nàng kiểm tra khi phát hiện trẻ con cư nhiên ở dùng hết hệ dị năng giúp nàng giảm bớt đau đớn, nàng cảm động thiếu chút nữa không khóc ra tới, chờ chủ trị bác sĩ phát hiện nhà nàng bảo bảo không phải bình thường trời sinh dị năng giả trẻ con khi, lúc ấy nàng có xúc động động thủ diệt khẩu. Nàng là đau từng cơn khi tới bệnh viện, đã có thể ở nàng tới trên đường liền cảm giác không như vậy đau Chờ tới rồi bác sĩ trước mặt, không sai biệt lắm liền không nhiều lắm cảm giác đau đớn, nếu không phải bác sĩ xác định nàng là muốn lập tức mò sinh bảo bảo, nàng khả năng khiến cho lão công mang nàng về nhà. Bệnh viện là an toàn tích, làm chuẩn sản phụ Nam cung thanh duyên liền rất ngượng ngùng. Có thể nghĩ, ai ăn nhiều, không nghĩ lăn lộn, đánh cái em bé chú ý, cũng liền người trong nhà, muốn cấp nhà mình hoa, loại sự tình này, ngân hà liên bang là không hảo quản, bọn họ đấu hảo, dù sao bọn họ sẽ không xúc phạm tới nhà mình huyết mạch. Có chút gông cùng siếng xích, chỉ có riêng nhân tài có thể đánh vỡ, trưởng thành chung kích phát dị năng dị năng giả cùng dùng dược vật kích phát ra dị năng dị năng giả, đến trước mắt không có một vị có thể tới e cấp, đây là ngân hà tinh hệ đối bọn họ hạn chế, chỉ cần có người đột phá cái này hạn chế, bọn họ liền có thể trong vòng trăm năm tiến vào tứ cấp văn minh tinh hệ, nhìn đến càng rộng lớn vũ trụ. Mỗi cái có thể là trời sinh dị năng giả trẻ con, đối ngân hà liên bang tới nói, đều là quan trọng, chỉ có ngân hà tinh hệ cường đại rồi. Bọn họ mới có đi vào cảng cao vị diện khả năng, mà trở thành cường giả bẩm sinh điều kiện, bọn họ chỉ có thể ký thắc ở trời sinh dị năng giả trên người. Bệnh viện ngoại nhan Dương Diệu liền điều tới ba cái đoàn quân nhân xem đại môn, nhằm vào còn không phải là nhan gia lớp người già nhóm, mà khắc quyền lực gia tộc lúc này cũng không dám có cái gì động tác, không nói nhan thị nhất tộc cùng nam cung nhất tộc trả thù, chính là ngân hà liên bang cũng sẽ không làm người quấy dày đến tân sinh trẻ con Giáng sinh. Hiện tại không phải đã bắt đầu rồi sao? Rất có thể có tích, liền mỗi tương lai ngoại bài những cái đó tiểu tâm tư, không vì đoạt chính mình nữ nhi cùng trưởng bối đấu pháp mới là lạ. Hát hát, nội đấu sao? chương 34, bẩm sinh dị năng miệng hạ. Chủ nhân, ngài không thể ở vận dụng tinh thần lực, ngài hiện tại chính ở vào phi thường thời gian, ngài không gian nội dung hợp muốn hoàn thành. Lôi ca ta biết, ta sẽ lượng sức mà đi, sẽ không thương tổn chính mình. Quan hệ dị năng ở nhan thu khả khống chế hạ, thông qua em bé thân thể chuyển tới nam cung thanh duyên trong cơ thể giúp nàng giảm bớt đau đớn, lại không tưởng lúc này, chín phút trước, bị hút vào không gian nội, chính dung hợp chung những cái đó không gian mảnh nhỏ, liền ở vừa mới tiến vào cuối cùng dung hợp kỳ, lúc này dung hợp tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều, Nhan Thu Khả vận dụng tinh thần lực, nếu xuất hiện dị động, đối nàng bản thân tới nói, là rất nguy hiểm. Nay mấy tháng, Nhan Thu Khả đến không phải không nghĩ tiến trong không gian nhìn xem, nhưng phía trước hút vào không gian mảnh nhỏ số lượng thật sự là quá nhiều, làm hỗn độn không gian lần này dung hợp đồng thời, cũng ở tiến hóa từ một cái rộng lớn vô biên tiểu thế giới, hướng về một viên thật lớn tinh cầu tiến hóa. Nhan thu khả tự nhiên là vô pháp đi vào, trong lúc này, liền tính nàng không thể đi vào, còn muốn giả thiết tân tinh cầu vận hành quy tắc, còn hảo có lôi ca giúp nàng, mới làm nàng giả thiết cùng bộ hoàn thiện không gian pháp quy, nàng không gian càng là từ chút thành nàng tự sản tự thu tự mình quản lý mời hảo không gian. Không gian nội vốn có quy tắc không nói, chính là tân gia tăng nhưng tự hành ủ rượu, gia công nước hoa quả, tự hành xử lý đồng ruộng quả Lâm dược Thảo Có thể khống chế động vật số lượng, đương số lượng quá lớn khi, sẽ lựa chọn nhất định số lượng động vật giết một nửa ra công thành các loại mỹ thực, một nửa dự phòng, còn có rất nhiều làm nhan thu khả vừa lòng chỗ. Chỉ tiếp, Lôi ca không thể tiếp quản nàng không gian quản lý, nàng không gian thật là bá đạo không cho bất luận cái gì trí tuệ thể. Tiến bảo, còn hảo Lôi ca cùng nàng chi gian là linh hồn khế ước, lại không phải sinh mệnh thể, đến là có thể mang nhập, muốn có trí tuệ sinh mệnh thể tiến vào nàng không gian là trăm triệu không có khả năng. Nói chuẩn xác điểm, chính là Nhan Thu Khả không gian là có thể độc lập trưởng thành vi tân vũ trụ, có chút không thuộc về tân vũ trụ trí tuệ sinh mệnh thể, ở tân vũ trụ không có hoàn toàn trưởng thành hào trước, căn bản không cho phép bọn họ tiến vào, nhưng là, nếu là ở không gian nội ra đời trí tuệ sinh mệnh, lại là có thể ra vào không gian, chỉ vì chúng nó hoặc bọn họ đều là thuộc về không gian sở hữu vật, là Nhan Thu Khả tài sản riêng, vô luận đi đâu, đều sẽ không làm ra phản bội không gian. Sự cũng sẽ ở nguy hiểm khi Tự động trở lại không gian nội, làm tư nhân không gian, liền tính tương lai trưởng thành vì vũ trụ, đối với ngoại lai sinh mệnh, vẫn là có điều bài xích, nó là vô pháp như thiên nhiên hình thành vũ trụ như vậy nhưng mà vạn vật mở ra đại môn. Cũng là như thế, không gian tiến hóa khi, nhan thu khả cũng có khả năng cũng đi theo tiến hóa, lấy nàng hiện tại linh hồn cường độ, tốt nhất là không cần ở tiến hóa, nhưng chỉ là linh hồn đoàn nàng, trừ bỏ linh hồn còn có nào có thể tiến hóa. Chính là Lôi Ca cũng bị không gian tiến hóa kéo tự thân tiến hóa cũng đi tới đi nhanh. Chủ nhân, mau ngày hiện tại liền tiến vào trong cơ thể. Lôi Ca đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức hướng về mà Nhan Thu Khả trong đầu chuyển vào một ít tin tức. Nhan Thu Khả ở xem kỹ những cái đó tin tức đồng thời, chỉ có thể đã rồi dám lại buồn bực mà tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh. Ông trời quá hô nàng có hay không? Không đúng, là không gian quá hô nàng có hay không? Nàng này còn không phải là không gian tiến hóa mau hoàn thành sao? Gì liền ra loại sự tình này? Gì lại như thế đối nàng A? Nhan thu khả ở biết được không gian tiến hóa sẽ kéo nàng tự thân tiến hóa khi, liền có dự cảm bất hảo, nàng là hiểu biết không gian láo hố nàng điều tính, nào thứ cho nàng chỗ tốt khi, không lăn lộn nàng, mới kỳ quái, chỉ là lần này có điểm lại quá mức, cư nhiên vẫn là làm linh hồn của nàng lại lần nữa tiến hóa, này láo hố hóa, nó không biết nàng hiện tại muốn thân thể có bao nhiêu khó sao. Chính là hiện tại trẻ con thân thể, đều là nàng chính mình bồi dưỡng 9 tháng con muốn bồi dưỡng 5 năm mới có thể dùng, nếu là linh hồn của nàng lại lần nữa tiến hóa, nàng chỉ có thể từ bỏ này thân thể. Đến lúc đó, nàng liền thật sự như Sấm ca nói, chỉ có thể tìm cái cao cấp tinh thú tới đoạt xá, nàng không cần như vậy à. Nàng là người, nàng muốn sinh là người, nàng muốn này đối Hoa Hạ quốc hậu đại cha mẹ, nàng còn muốn sinh vì Hoa Hạ nhi nữ, nàng không cần biến chủng. Nhất Thần Bí phương Đông quốc gia cổ Hoa Hạ, Lôi ca nói qua, đó là tu chân tinh hệ hậu đại lưu lại chủng tộc, ở toàn bộ vũ trụ Đều là độc đáo tồn tại, chỉ có hoa hạ nhìn nữ chung có một bộ phận có thể tu luyện tu chân công pháp, có thể thấy được bọn họ huyết mạch có bao nhiêu cao quý. Cao quý huyết mạch sao? Nàng đến không thèm để ý cái này, nàng từ kiếp trước kiếp này đều là sinh trưởng ở cùng phiên dưới bầu trời, nàng đối cái kia dân tộc có rất sâu cảm tình, làm nàng có trở về chính mình dân tộc cơ hội, lại mất đi, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phải biết rằng ở đại hủy diệt sau, trên địa cầu sở hữu quốc gia, liền lấy hoa hạ là chủ có thể vào hệ ngân hà sau, toàn bộ trên địa cầu tồn tại xuống dưới nhân loại, không đến 10 vạn, trong đó hoa quốc người cư nhiên chiếm hơn phân nửa, vì hậu đại vấn đề, cùng xuất từ một cái mẫu tinh, mà khác quốc gia dân tộc, tất nhiên là không ở có dư thừa tâm tư, liên bang cũng là ở khi đó hình thành, có lợi tất có tệ, sở hữu quốc cùng dân sinh sống ở cùng nhau, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều dị tộc. Tình yêu, hoa quốc sinh tồn xuống dưới dân cư là nhiều, nhưng đại hủy diệt sau, trong nhân loại nữ tính so nam tính thiếu quá nhiều, kể từ đó Dị tộc luyến cũng liền không chỉ là mặt khác dân tộc chi gian, trừ bỏ cổ xưa đại gia tộc, không cho phép hậu đại cùng ngoại tộc thông hôn sau, hoa tộc huyết mạch liền tính cường hắn nữa, này mấy ngàn năm thời gian, thuần khiết cũng chỉ có một ít cổ xưa gia tộc. Nhan thu khả vẫn luôn thực vừa lòng hiện tại thân thể cũng là vì lôi ca chi kỷ giúp nàng tìm đúng rồi, nàng muốn nhất, hiện giờ khả năng muốn mất đi, phát điên trung mổ linh hồn không thấy xong lôi ca chuyển cho nàng tin tức, liền trực tiếp vào em bé trong cơ thể hoàn thành thân thể cùng linh hồn gặp nhau và hòa hợp với nhau. Bởi vì thân thể vốn chính là nhan thu khả dùng chính mình hôn độn chi lực cùng tinh thần lực bồi dưỡng ra tới, đối với nàng cái này linh hồn là tất cả sẽ không có một tiêu bài xích cảm, liền tính là linh hồn thể cường độ cao hơn thân thể cường độ, khả năng làm thân thể tăng dã cũng sẽ không đối này linh hồn có gì bất lương phản ứng tích. Con hảo, có lôi ca ở, phát hiện chủ nhân nhà mình linh cùng thể gặp nhau và hòa hợp với nhau hoàn thành ngấy mắt, liền khởi động Đồng thời, Nam Cung Thanh Duyên cũng cảm giác được chính mình muốn lập tức sinh, hết thệ tới quá nhanh, hết thệ kết thúc cũng quá nhanh, một cái mới kêu một câu, ta muốn sinh. Bên kia bác sĩ còn bị dụng cụ tự động vận hành việc, kinh, còn không có phản ứng lại đây, ngắn ngủi vài giây thời gian, nữ anh cũng đã bị sinh ra tới. Nay thân tốc, Nam Cung Thanh Duyên cũng chỉ cảm giác mới đến chấn đau, liền biến mất, mà nàng hài tử đã nằm ở nàng giữa hai chân, không đợi nàng có điều phản ứng, phòng trong sở hữu dụng cụ toàn bộ đã chịu công kích. Để cho người không thể tin chính là những cái đó công kích cư nhiên chỉ nhằm vào trong nhà dụng cụ, không có thương tổn đến chung quanh bất luận cái gì một người. Hơn nữa phát ra công kích chính là vị kia vừa mới giáng sinh nho nhỏ miệng hạ đại nhân. chương 35, lần này chơi lớn, đầu tìm hiểu thu. Nhan thu khả vì không cho thân thể tan giã chỉ có thể không ngừng phóng thích lôi hệ dị năng, một chút cũng không phát hiện chung quanh các đại nhân vội vàng biểu tình, nàng vẫn luôn phóng thích vẫn luôn phóng thích vẫn luôn. Đúng vậy. Lôi ca sáng sớm liền biết chủ nhân nhà nó sẽ tinh thần lực bị thương, cũng biết kết quả là cái gì, này đó nó có truyền tin tức cấp chủ nhân, nhan thu khả đang xem tin tức sau, vẫn là tiến vào trong thân thể, nó đương nhiên cho rằng chủ nhân nhà nó không thèm để ý ký ức biến mất, nhưng, nó nào biết đâu rằng, nhan thu khả căn bản không nhiều xem những cái đó nội dung, chỉ biết lại không đi vào trong thân thể, nàng liền phải không thân thể, nơi nào nghĩ đến chính mình ký ức sẽ toàn bộ biến mất. Lôi ca đến là có thể đem nhan thu khả ký ức chuyển quay lại cho nàng, nhưng cái loại này tự thân cảm nhận được, cũng như xem điện ảnh giống nhau, nhìn đến ký ức là hoàn toàn bất đồng cảm giác, lại nói, lôi ca cũng không nghĩ làm nhan thu khả tiếp thu một phần, lấy mất đi ký ức, đến không phải lôi ca muốn làm cái gì, nó là tuyệt đối sẽ không đối chủ nhân nhà mình có nhị tâm, nó chỉ là cảm thấy tân nhân sinh, tốt nhất không cần bị chuyện quá khứ vật sở ảnh hưởng đến, kia đối nó chủ nhân là trở. Ngại Chủ nhân thơ hấu liền hẳn là vô ưu vô lự, những cái đó ký ức, lôi ca chuẩn bị ở chủ nhân cường đại sau đang hỏi nàng muốn hay không biết. Nhưng là, đại lượng mà sử dụng dị năng, tinh thần lực sẽ tiêu hao quá nhiều, tinh thần lực nếu là bị thương, lộng không tốt, nhan thu khả liền thành ngu ngốc, liền tính không thành ngu ngốc, cũng có thể sẽ mất đi sở hữu ký ức. Như thế tiêu hao linh hồn thể, tuy nói sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn thể cấp bậc, lại là sẽ làm nhan thu khả lâm vào ngủ say bên trong, đồng dạng là 5 năm thời gian. Nhưng kết quả sẽ có điều bất đồng, một cái là nhan thu khả làm linh hồn thể có thể đúng giờ bồi dưỡng thân thể liền hảo. Mặt khác thời gian nàng có thể phiêu lưu nhập vũ trụ biển sao nội, chính là hiện tại, linh hồn thể tiêu hao, nàng chỉ có thể lâm vào ngủ say tới hồi phục linh hồn thể, đồng thời cũng muốn lấy lôi hệ dị năng. Tinh luyện thân thể, chờ thân thể đạt tới yêu cầu, nàng cũng không sai biệt lắm dưỡng hảo linh hồn thể, đến lúc đó tất nhiên là có thể tỉnh lại. Đúng vậy, chủ nhân tinh thần lực sẽ bị thương, lôi ca thực nhận đồng nhan dương cách nói Nó lúc này cũng đi cấp khơi thông dụng cụ nội quá nhiều năng lượng, muốn dùng chúng nó tới nhanh hơn năng lượng đạo ra, phải biết rằng chủ nhân nhà nó hiện tại linh hồn, cái kia tiểu thân thể là thừa nhận không được, nó cùng chủ nhân muốn giữ được thân thể, cũng chỉ có thể trước tự thương hại, chỉ cần linh hồn tiêu hao đến thân thể có thể thừa nhận phạm vi, hết thể đều hào thuyết. Không thể lại làm tiểu gia hỏa tiếp tục đi xuống, nàng tinh thần lực sẽ bị thương. Làm thiếu tướng, lại là tinh thần hệ dị năng giả, nhan dương diệu chỉ số thông minh cùng tư duy tất nhiên là rất cao. Thực mong hắn liền minh bạch vốn có, cũng nghĩ đến vấn đề trọng điểm. Cấp mồ hôi đầy đầu chủ trị bác sĩ, có khổ cũng nói không nên lời nhà hắn cũng muốn hỏi đây là có chuyện gì, nhưng hắn không biết nhà hắn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ bẩm sinh dị năng trẻ con, hắn thực vĩnh hưng có thể thân thấy tiểu miện hạ Giáng sinh, nhưng hiện tại đột phát chẳng huống làm hắn nói như thế nào, nói cái gì, chủ trị bác sĩ chỉ có thể đem bọn họ phát hiện sự cùng toàn bộ phát sinh sự nhanh chóng giải thích một lần. Chủ trị bác sĩ tiếng quát tháo làm nhan dương rượu dừng tay, lại cấp lại nghi mà mệnh lệnh, nói rõ ràng. Thiếu tướng, không thể động thủ, là tiểu miện hạ làm ra tới lôi quang. Mới vừa mở cửa chuẩn bị tiến vào nhan dương rượu, khiếm sợ mà nhìn trước mắt một màn, toàn bộ trong nhà tất cả đều là điện thiểm sấm đánh, thế nhưng đều nhằm vào những cái đó dụng cụ mà đi, đương nhìn đến chung gian kia một lớn một nhỏ cơ hồ liền ở bên nhau lôi đoàn, hắn cấp đỏ hai trắng mắt, liền muốn động thủ. Đây là có chuyện gì? Liên tính nàng trong lòng cấp, cũng tới gần không được tiểu bảo bối, nàng càng là không dám đối lôi quang năng lượng đoàn làm cái gì, liền sợ ảnh hưởng tới rồi nội tiểu gia hỏa. Nam cung thanh duyên không biết muốn như thế nào giải thích chính mình hiện tại tâm tình, nàng cảm động tiểu bảo bối cư nhiên ở giáng sinh trước tiên liền đối nàng dùng quang dị năng chứa khỏi, làm nàng hiện tại trừ bỏ có chút mệt, không có mặt khác không thoải mái, nhưng đồng thời, tiểu bảo bối thế nhưng buộc phát ra lôi hệ dị năng, chặn sở hữu sinh vật tới gần nàng cùng tiểu bảo bối cắt ở một cái lôi quang năng lượng đoàn trùng ở tiểu bảo bối không có dừng lại phía trước, các nàng mẹ con cũng chỉ có thể như vậy. Không, sự, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Hiện giờ trường hợp làm nàng tâm đều nhắc tới giọng nói nội, như vậy một cái nho nhỏ phân phấn em bé, như thế nào có thể có như vậy đại dị năng phát ra, này muốn tiêu hao nhiều ít tinh thần lực, nàng tưởng gọi lao công tiến bảo, nhưng nơi này che chắn quang nao tín hiệu ngay cả bác sĩ đều dựa vào gần không được nàng cùng hài tử. Chính là Nam Cung Thanh Duyên kỳ thật trong lòng cũng không phải thực bình tĩnh, nàng lao công sớm nhắc nhở qua nàng, bảo bối có thể là trong truyền thuyết bẩm sinh dị năng giả sự, nàng vẫn là có chút kích động, bất quá, so với những cái đó, nàng càng thêm để ý chính mình hài tử, có phải hay không bẩm sinh dị năng giả, đều so ra kém, bảo bối có một cái hạnh phúc khỏe mạnh tương lai. Cho nên, đương bác sĩ nhóm phát hiện này để nhất vị bẩm sinh dị năng thai nhi khi. Đã sớm một đám bị kinh hỉ tạm tìm không thấy bác, liền bác sĩ bổn phận đều thiếu chút nữa quên mất, nếu không Nam Cung Thanh Duyên hô lên câu kia muốn sinh khi, cũng sẽ không ở trước tiên không có bày ra ra bọn họ chuyên nghiệp tố chức. Lao tổ tiên không phải đã nói một câu, thời cơ chưa tới, cấp cũng vô dụng sao. Cho nên ở Ngân Hà Liên bang biết này tin tức khi, không có bất luận cái gì hoài nghi, lập tức ở Ngân Hà Liên bang pháp trung hơn nữa như vậy một cái, ông vua không ngay pháp luật, đối Ngân Hà Liên bang tới nói. Bọn họ tin tưởng bẩm sinh dị năng giả tồn tại, lại không tin chỉ có ngũ cấp trở lên cao đẳng văn minh tinh hệ mới có bẩm sinh dị năng giả giáng sinh việc này, thâm trị hoa hạ tư tưởng hun đúc ngân hà liên bang đối chính mình huyết mạch có loại thiên cuồng tự tin, liền tính mấy ngàn năm. Qua đi, bọn họ cũng không từ bỏ quá loại này ý tưởng. Bất quá, tiền đây là, vị tiêu bẩm sinh dị năng giả, có thể hảo hảo trưởng thành lên. Hai người chi thấy sẽ có tiếp xúc, tất cả đều là bởi vì sẽ có tò mò cao đẳng văn minh tinh hệ hệ thanh niên một thế hệ. Ở tinh tế lư hành khi, sẽ ngắn ngủi mà tại đây dừng lại quá, ở bọn họ những cái đó chủng tộc trong miệng nghe được quá bẩm sinh dị năng giả sự, nghe nói, ngũ cấp đến thất cấp văn minh tinh hệ đều rất khó có bẩm sinh dị năng giả ra đời, ngũ cấp dưới cấp văn minh tinh hệ liền không cần suy nghĩ, hơn nữa chỉ cần có bẩm sinh dị năng giả tinh hệ, tiến vào cao đẳng văn minh tinh hệ, liền không xa. Vì cái gì nói tân sinh trẻ con nhan thú khả, được xưng là miệng hạ, ai làm nàng là bẩm sinh dị năng giả. Chỉ cần là bẩm sinh dị năng giả, ở toàn bộ ngân hà liên bang chính là ông vua không ai, ngân hà liên bang tuy nói chỉ là tam cấp văn minh tinh hệ, vẫn là biết một ít cao đẳng văn minh tinh hệ sự, này cũng muốn cảm tạ ngân hà liên bang nội hoa hạ huyết mạch, ở toàn bộ vũ trụ chung, cao đẳng văn minh tinh hệ là biết tu chân tinh hệ tồn tại, đối với có cái loại này thần bí tinh hệ huyết mạch. Ngân hà liên bang tất nhiên là có vài phần chú ý, lại sẽ không có quá nhiều tiếp xúc, một là cao đẳng văn minh tinh hệ khinh thường cùng cấp thấp tinh hệ lui tới, Nhị là từ cao Đảng văn mình tinh hệ tới đây cũng quá xa, tam là bọn họ không nghĩ khiến cho tu chân tinh hệ phản cảm. 36 chương, bốn hệ bẩm sinh trẻ con, cầu thu. Lôi quang năng lượng đoàn, chậm rãi biến mất, nhan dương diệu rốt cuộc nhìn thấy chính mình thế nữ. Nhìn bị thê tử ôm vào trong ngực kia phấn nộn nộn một đoàn, hắn trong lòng có nói ra không kích động, đó là hắn cùng thê tử huyết mạch, đó là bọn họ tình yêu kết tinh, hắn đang muốn cười nên đón các nàng khi, lại ở nhìn đến thê tử nam cung thanh duyên trên mặt biểu tình. Trong lòng chính là hung hăng hoàng hốt Sẽ không thật sự ra vấn đề đi Rõ ràng hắn cảm giác được tinh thần dao động không có vấn đề a Nhan Dương Diệu nào biết đâu rằng Nhan Thu khả bản thân tinh thần lực muốn so với hắn còn phải cường đại quá nhiều Sao có thể sẽ bị hắn phát hiện dị thường chỗ Tinh thần lực, dị năng, linh hồn chi lực Thân thể này bốn giả cấp bậc là từ F đến siêu S Lúc ban đầu F là chia làm 1 đến 9 cấp Tới rồi thập cấp liền tiến tiến vào E cấp sau liền chia làm 1 E đến 3E Từ nay về sau đều là như thế, từ thấp tối cao hẹt bạ sau chính là S cấp bậc, S sau so siêu S. Hiện tại Nhan Dương Diệu là 7 cấp tinh thần hệ dị năng giả, nói đến, Hán Thiên Phú so với Nam Cung Thanh Duyên còn muốn cao, nhưng Nam Cung Thanh Duyên lại là 9 cấp thủy hệ dị năng giả, đây cũng là không có biện pháp, một là Nam Cung Thanh Duyên có kỳ ngộ, nếu không, lúc trước nhau thai cũng sẽ không có một tia hôn độn chi khí, nàng ngược quang, cũng dài quá tăng cấp, mà Nhan Dương Diệu chính là thật đánh thật chính mình tu luyện tới, thêm chi. Tinh thần hệ trưởng thành lên 4 là so mặt khắc dị, năng muốn chậm hơn rất nhiều, hắn có thể giống như nay cấp bậc cũng là kỳ tài. Đề tài lại bay lâu. Nhan Dương Diệu ở nhìn đến thê tử biểu tình khi, hoảng hốt mà đi mau vài bước, đi vào thê nữ bên cạnh, nhìn bị thê tử hộ trong ngực chung nho nhỏ trẻ con, hắn thật cẩn thận mà vươn tay, cảm nhận được nữ nhi vững vàng tim đập, quan sát đến nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, một chút tân sinh trẻ con cái loại này nhăn nhún gió bộ dáng cũng không có, như 3 năm tháng trẻ con, đáng yêu tinh xảo thực kia mềm mại tinh tế, xinh đẹp mi vũ, tiểu xảo cái mũi, thủy phân sắc cánh môi, để cho hắn giật mình. Chính là, tiểu bảo bối giữa trán kia đỏ tươi nốt chu sa. Nhan ra đệ nhất vị trời sinh dị năng giả, chính là giữa chán có nốt chu sa hắn vị kia ruột thịt lao tổ tông. Đến bây giờ, hắn cùng nam cung gia vị kia lão tổ giống nhau tạp ở 9 cấp mau ngàn năm, còn hảo hắn nhan gia vị này lão tổ tông vẫn là có thời gian có thể chờ, 3.000 hơn tuổi, đúng là đuổi kịp mặt thế kết thúc. Nhân loại dùng 3.000 năm thời gian cùng tăng thi, ma thực, tăng thi thú, biến dị thú triển khai đánh ràng co, còn hảo cuối cùng, tăng thi cùng tăng thi thú đều bị tiêu diệt, cái loại này khủng bố vi rút cũng tùy theo biến mất, đối với đại hủy diệt thời đại, mới xem như kết thúc. Từ cái kia thời đại sinh tồn xuống dưới cường giả, là hiện tại ngân hà liên bang cây trụ, đặc biệt hắn vị kia tổ tiên tông càng là thiên quần muốn mệnh, hiện tại nhìn đến nhà mình nữ nhi giữa chán trô nốt chu sa, nhan dương diệu cảm thấy chính mình biết ái thê vì sao cái loại này biểu tình Mưu nội đó, chính là hắn thấy được cũng bình tĩnh không xuống dưới a. Liên nhà hắn vị kia, nhưng không chỉ là thiên cuồng, còn tự luyến có chút quá mức, nếu là cho hắn biết tiểu bảo bối có cùng hắn giống nhau nốt chu xa, bọn họ là biểu tưởng trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến nữ nhy, lão gia hỏa kia nhất định sẽ đến đoạn. Lão bà, nếu không liền lão tổ tông còn đang bế quan, chúng ta trước mang theo nữ nhi đi lạc anh tinh đi. Nam Cung Thanh Duyên mày liếu hơi nhíu, ánh mắt có chút bất lực mà lầm bầm nói, không được, bảo bối ngủ không tỉnh, không được. Không thể rời đi, bảo bối. Nghe được lời này, nhan dương rượu trong lòng trầm xuống, lập tức hồ, cậy đi, ngươi mau đến xem xem, bảo bối làm sao vậy. Vẫn luôn tưởng tới gần, lại không dám tiến lên cái đỉ chủ trị bác sĩ nghe được thiếu tướng hạ lệnh, lập tức bước nhanh lại đây, muốn từ Nam Cung Thanh Duyên hướng kia tiếp nhận hải tử. Đây chính là bẩm sinh dị năng giả A, nhưng ngàn vạn không thể ra một chút vấn đề, nếu là thật xảy ra vấn đề, bọn họ không chỉ là thực xin lỗi thiếu tướng phu thê, còn thực xin lỗi toàn ngân hà liên bang bẩm sinh dị năng giả, là bọn họ đi ra hệ ngân hà hy vọng a. Nam Cung Thanh duyên hiện tại nơi nào sẽ làm người khác tới gần nàng hai tử, nàng thần tinh thập phần mẫn cảm, ở cái đi đi tới khi, liền hướng Nhan Dương Diệu bên người nhích lại gần, ở nhìn đến cái đi duỗi lại đây tay khi, kinh ôm trong lòng ngực em bé liền phải hướng ra phía ngoài chạy. Nhan Dương Diệu ôm chặt Nam Cung Thanh duyên, lúc này hắn rốt cuộc phát hiện thê tử có chút không bình thường, hắn nhỏ giọng hỏi, "Duyên Nhi, làm sao vậy?" Bảo bảo thật là khó chịu, mặt hảo bạch Ngoan, nơi này có ta, người lão công ta sẽ không làm người cướp đi bảo bảo, chúng ta trước làm cái đi nhìn xem bảo bảo hào sao. hắn thê tử vẫn luôn là độc lập tự chủ tính tình, chưa từng thấy nàng sợ quá cái gì, này vẫn là từ bọn họ nhận thức tới nay, lần đầu tiên thấy nàng kinh hoảng thành như vậy, xem ra bảo bảo khắc thường là thật dọa hư nàng, thế nhưng không phát hiện bảo bảo dị năng tiêu hao quá lớn, mới có thể lâm vào ngủ say sự. Lúc này nhan thu khả bề ngoài nhìn qua đích xác như thế. Mà khi cái đi thật vất vả từ nam cung thanh duyên trong tay tiếp nhận em bé, kiểm tra ra tới kết quả, thiếu chút nữa làm vị này tân mai ba đem toàn bộ bệnh viện làm hỏng, nếu không phải bệnh viện có hắn thê nữ, hắn căn bản là sẽ không áp xuống trong lòng tức giận, hắn không khí người khác, hắn là đối chính mình có khí có hắn hận. Nhà mình bảo bảo cư nhiên tinh thần lực bị thương hắn cũng chưa phát hiện, hắn này bảy cấp tinh thần dị năng thật là tu luyện uổng phí, liền nữ nhi khác thưởng đều nhìn không ra tới. Nói thật Nếu không phải Nam Cung Thanh Duyên là trước tiên liền ôm đến nữ nhi, nhìn đến lúc ấy nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cũng sẽ không phát hiện, vài giây sau liền khôi phục phấn nộn mãi hoa sẽ có gì vấn đề, nàng không trước tiên nói chuyện này, chính là bởi vì sợ hãi, mà cái đi thông qua dụng cụ kỳ thật cũng kiểm tra không ra gì đó, liền tam cấp văn minh tinh hệ sản vật, sao có thể tra ra COS tinh thần lực khác thường, liền tính là nhan thu khả hiện tại bị thương tinh thần lực chỉ có C. Cấp, cũng không phải một cái cấp thấp dụng cụ có thể kiểm tra. Nếu không phải lôi ca chuyển chút số liệu ở dụng cụ thượng, bọn họ nơi nào sẽ tìm được vấn đề nơi? C. Tinh thần bị thường, thân thể tiềm lực vs dị năng cấp bậc 3 cấp, lôi, quăng, tinh thần, không gian 4 hệ dị năng, bẩm sinh dị năng, giả. Này đó đều là lôi ca kêu lẩu ra tới một chút tin tức, chỉ có thể nói là trước mắt nhan thu khả biểu hiện ra ngoài, sở dĩ hơn nữa không gian hệ, lôi ca là có phân tích quá, nó chủ nhân là hưởng thụ sinh hoạt kêu loại người, có cái không gian. Nàng về sau hành động lên cũng phương tiện, hệ ngân hà nút không gian, nói thật, về điểm này tiểu địa phương, nơi nào đủ chủ nhân nhà nó dùng. Hệ ngân hà nội nuốt không gian, không gian tiểu còn không hoàn thiện, này ở lôi ca xem ra, quá mức cấp thấp, không xứng với nó chủ nhân. Đến nỗi nhìn đến này đó kiểm tra kết quả kia ba vị ngốc như gà gỗ ra hỏa nhóm, nếu là lôi ca có cảm tình trình tự nói, nhất định sẽ rất nhiều khinh bỉ bọn họ, liền điểm này đồ vật liền đem các ngươi kinh tìm không thấy bác. Phải biết rằng chủ nhân có không phải bình thường không gian là sinh mệnh không gian vẫn là lấy trưởng thành đã có một cái hành tinh khổng lồ thể không gian vẫn là toàn hệ bẩm sinh dị năng giả còn không kinh hách chết toàn vũ trụ chương 37 gọi trưởng bồ tới xem 3 cầu thu nhìn đến kia bị đông đảo dụng cụ ngăn trở nhỏ nhất hào khoaang trị liệu không đi chú ý thật đúng là khó bị phát hiện nhan Thị nhất tộc Tuy nói cường hãn lại cũng là mỗi người cẩn thận bọn họ tới khi đều khống chế tốt tự thân tinh thần lực cũng không phóng xuất ra một tiêu áp Chính là lo lắng không cẩn thận xúc phạm tới em bé, nếu không bọn họ còn không còn sớm liền phát hiện kia khoang trị liệu tồn tại. Đó là, Nam cung thanh duyên cũng là thật ngượng ung tích, nàng là bị đẩy ra cứu chàng, đối mặt các trưởng bối gương mặt tươi cười, nàng cũng chỉ có thể miễn cưng cười, ánh mắt lại là chuyển hướng trong nhà kia nho nhỏ trẻ con khoang trị liệu. Nhan thị một đám các quý ông, ở dương diệu hắn tức phụ đứng ra khi, vài vị đều thầm mắng, hôn tiểu tử không phải đồ vật, liền sẽ tới chiêu thức ấy. Mặt khác hai đại gia tộc trước liền không nói, lúc này không phải vai lâu thời điểm. Nhưng hiện tại, ai còn dám tìm nam cung tộc nhân phiền thoái, bọn họ nếu là không sợ nhan thị con cháu trả thủ, đến là có thể không sợ chết thượng. Tiến vào tinh tế thời đại, cũng không phải là liền thật sự an toàn, vũ trụ trung co tinh thú, còn có thỉnh thoảng sẽ từ trùng động mà đến trùng tộc. Nam cung ra một vị khác chính là chết cùng trùng tộc chi chiến trung, lại nói tiếp tứ đại gia tộc người trong, liền nam cung gia tộc nhân tính tử hiền hòa, lại cũng là tứ đại gia tộc nhất đuôi. Tự cung nhan thị nhất tộc kết thân sau, đến là không cần lo lắng bị mặt khác gia tộc tính kế bọn họ, phải biết rằng nhan thị cường hãn cùng bên vực người. Mình là có tiếng, làm nam cung thanh duyên nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng tiến vào bọn họ bảo hộ phạm vi, kỳ thật nam cung gia tự bảo vệ mình năng lực rất mạnh, chỉ là bọn hắn tộc nhân tính cách hiền hòa, hành sự lễ nhượng ba phần, đến là làm nào đó đuôi mù ra hỏa lấy bọn họ đương mềm quả hồng kinh. Lại nói cùng là tứ đại gia tộc Trung nam cung gia tộc, lấy ra ba gã quan hệ dị năng cường giả gia tộc một vị chết vào mặt thế chi chiến. Cho nên, nhan thị nhất tộc lại nghĩ như thế nào muốn nữ nhi, cũng không có một vị nghĩ tới nhân công dựng dục. Liên tính là chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng sinh ra trời sinh dị năng giả, rất nhiều ngân hà liên bang gia đình vẫn là sẽ lựa chọn tự nhiên sinh dục hậu đại, ngân hà liên bang cũng không để sướng nhân công dựng dục hậu đại, chỉ có vô pháp tự nhiên sinh ra hậu đại những người đó mới có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn này một bước. Như nhan thị nhất tộc, đó là thật sự đem tức phụ đương thân nữ sủng Đây cũng là không nữ nhi chuốt sót, mới dưỡng thành loại tâm tính này, bất quá nhan thị nhất tộc, là cũng không sẽ tưởng từ ngoại nhận nuôi hoặc dùng nhân công dựng dục ra nữ anh, nhan thị nhất tộc đời đời đều vọng nữ ra đời ở nhan ra không sai, nhưng ở bọn họ trong mắt, phi tự nhiên giáng sinh nữ anh, là đối hậu đại không phụ trách nhiệm, cũng là, hiện tại khoa học kỹ thuật tuy nói thập phần phát đạt, ở nhân công dựng dục hậu. Đại phương diện cũng đã thực hoàn thiện, khả nhân công dựng dục ra tới trẻ con là vô pháp tự nhiên kích phát dị năng, chính là hậu đại cũng là như thế. Lại còn có làm cho bọn họ hậu đại mất đi trở thành trời sinh dị năng cơ hội. Tinh tế thời đại, quý tộc nữ tính là quý giá, đặc biệt là tứ đại gia tộc càng là coi trọng nữ nhi, chẳng qua, các gia tộc sở coi trọng bất đồng mà thôi. Nhan gia trọng nữ khinh nam, chính là tức phụ địa vị đều so mấy đứa con trai cao, lúc trước nhan dương diệu có thể trước tiên đem tức phụ cưới về nhà, nam cung gia coi trọng chính là này. Mên Ngông quần quận 20 khẩu tử người, lập tức hướng về phía nhan dương diệu đánh tới là muốn mại ba thiếu chút nữa kháng không được, đành phải đem hắn tức phụ thỉnh ra tới. Lúc này viện Trinh 1 2 3 đoàn nhận được thiếu tướng mệnh lệnh không ở ngăn cản, thiết huyết hắn tử, đối mặt một đám cao cấp dị năng giả, lại có vài vị so với bọn hắn ra thiếu tướng còn cao trường quan, bọn họ cũng là áp lực rất lớn, bất quá, bọn họ là nhan thiếu tướng minh, tất nhiên là chỉ biết nghe thiếu tướng một người mệnh lệnh. Nam Cung Ba Ba nghe xong nửa nh lời này, liền biết bọn họ muốn nói nói không có phương tiện ở video chà khi nói. Lập tức đáp ứng sau, đóng quăng não, kêu thượng nhan ra mọi người, hướng bệnh viện nội đi đến. Hảo, các ngươi chờ hạ. Ba, ngày làm mọi người đều vào đi, chúng ta thực sự có đại sự muốn nói. Lúc này Nam Cung Thanh Duyên Quang não chuyển đến video chắc thỉnh cầu, nàng lập tức chuyển được, nhìn đến bên trong chính mình ba ba mặt, nàng có chút muốn khóc. Nữ nhi bị thương sự cái đi nói không phải vấn đề lớn, nhưng làm mẫu thân, nàng đau lòng khó chịu khẩn, nàng cũng biết, so với mắt khác, nàng vẫn là có thể tiếp thu kết quả này. Đối mặt Quang não trước không ngừng biến hóa từng chương mặt, từng câu vấn đề, chính là đứng ở một bên Nam Cung Thanh Duyên cùng cái đi đều đồng tỉnh khởi nhan dương rượu. Nghe một chuối hỏi chuyện, nhan dương rượu khỏe miệng cùng chịu, hắn tưởng đóng quăng não, nữ nhi sự chính hắn suy nghĩ biện pháp, không để ý tới này đàn mấy lao ra hỏa. Nói, đây là thiếu lời nói tam ra ra. Các nàng mẹ còn còn hào đi. Đây là hắn lão mẹ. Tiểu Duyên không có việc gì đi. Đây là Nam Cung già Thanh Duyên thân ra ra. Tiểu Diệu làm sao vậy? Đây là bình tĩnh nhị ra ra. Phi. Chết lao nhân, người mới có sự, người những cái đó cơ giáp đều có việc, nhà ta bảo bối chắt gái hảo hảo. Đây là thân mãi mãi tộc trưởng phu nhân phát huy, nàng là không thể gặp có người nói một câu nàng tầm can nói bậy tích, chính là nàng lao công cũng không được. Làm sao vậy, nhà ta chắt gái không có việc gì đi. Đây là thân gia gia tộc trưởng đại nhân hỏi chuyện. Một câu đánh gây mô vị giống tiếng mắng, cũng kinh tới một đám đầu xuất hiện ở hắn lao ba chung quanh. Ba đã xảy ra chuyện. Nhại danh, người gan phì đúng vậy, che chắn toàn bộ bệnh viện tín hiệu, còn đem quân viễn trinh. Đóng lại máy che chắn, mở ra quăng não, vừa mới tưởng gọi hắn ra tộc trường, thân gia gia đại nhân, hắn lao ba chuyển cứ gọi tới trước, chuyển được video trang còn không đợi hắn mở miệng, đối diện vị kia hơn 30 tuổi bề ngoài nam tử, liền mắng to mở ra. Có này hai cái vấn đề lớn ở, hắn cũng chỉ có thể gọi các trưởng đối tới, đây là nhan ra đại sự, hắn cũng không dám tự chủ trương Nhan Dương Diệu biết hiện tại không phải hắn muốn thế nào liền thế nào. Nữ nhi tinh thần bị thương, yêu cầu ngủ say tới khôi phục tinh thần lực. Việc này đến là có thể thỉnh Nam Cung gia vị kia lão tổ rời núi. Quan hệ dị năng trị liệu là có thể nhanh hơn tinh thần lực khôi phục. Vấn đề là kiểm tra số liệu nhắc tới. Nữ nhi thân thể cũng có vấn đề. Đến nỗi cái gì vấn đề, bọn họ là không điều tra ra. Còn hảo kiểm tra dụng cụ thượng suy tính ra 5 năm tả hữu liền có thể khôi phục. Xem ra đây là. Quan hệ dị năng giả chỗ tốt rồi tự mình chữa trị Vốn định sẽ mất đi một đoạn ký ức, liền tính hắn tinh thần lực vì thế có điều tổn thương, hắn cũng không thèm để ý, lại không nghĩ rằng thiếu tướng cư nhiên cho hắn lớn như vậy kinh hỷ, trở thành bẩm sinh dị năng giả chủ trị y lìa sư, loại này vinh quang liền tính là cao đẳng văn minh tinh hệ nội cao cấp y lìa sư cũng sẽ ghen ghét hắn đi. Không cần, nữ nhi của ta về sau liền giao cho ngươi tốn nhiều tâm. Con hảo cái đi cẩn thận, hắn kiểm tra trước thanh tràng, hiện tại cũng chỉ có nhan thị phu thê cùng hắn biết việc này, vì làm thiếu tướng yên tâm Hắn hạ quyết định, thiếu tướng, thỉnh ngài xóa bỏ ta này đoạn ký ức đi. Đương nhiên, đại gia tộc Trung nếu là có loại này thiên tài, là tuyệt đối sẽ không làm người ngoài biết đến. Không nói toàn hệ, chính là hiện tại hiển lộ ra tới đồ vật, cũng đã làm nhan dương diệu lại kiêu ngạo lại lo lắng, hắn có thể không lo lắng sao. Bốn hệ nha, ba cái cường đại công kích hệ, một cái toàn năng phụ trợ hệ, này toàn đến một người trên người, phải có nhiều nghịch thiên thiên phú, hơn nữa liền hiện tại ngân hà tinh hệ chung, tam hệ liền không mấy cái. Nào nghe nói qua bốn hệ. chương 38, nhan thị nhất tộc các trưởng bối, đưa canh 2. Sao lại thế này? Cái đi bị đẩy ra cho chuyên nghiệp trả lời, chúng các trưởng bối ở biết nữ anh chỉ cần ngủ say 5 năm, mà khác sẽ không lưu lại một tia di chứng khi, an tâm đồng thời, cũng thật đáng tiếc, bọn họ hiện tại không thể ôm tiểu nữ anh, càng là vì bọn họ có như vậy yêu nghiệt hậu đại kinh hỷ và phần. Ngay cả trầm ổn nam cung 33 đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói thẳng trở về muốn thỉnh lão tổ xuất quan. việc này không thể toàn dấu. Nhan ra tộc trưởng, Nguyên Liên bang quân đệ nhất quân thủ trưởng, Nhan Diệp Minh mở miệng nói ra chính mình ý kiến. Hắn suy xét phương diện tương đối nhiều, hắn không nghĩ tới đại cục, bởi vì là cháu gái Nguyên Nhân, hắn hết thể tưởng chính là đối cháu gái có lợi nhất cục diện, tiền đồ như gấm gì đó, đó là Nhan ra nam nhân sự, nhưng hiện giờ nhà hắn bảo bối cháu gái, kia thân phận nhưng không bình thường, ở Ngân Hà Liên bang về sau đái ngộ cũng sẽ là tối cao, tu luyện yêu cầu tài nguyên, Nhan thị nhất tộc là dưỡng khởi Vấn đề là có chút phương tiện chi môn, không cần cái kia thân phận, bảo bối cháu gái. Liên ít đi một ít ít lợi không nói, còn thiếu nào đó đặc quyền. Lại nói, ngân hà liên bang đám kia ra hỏa nếu là đã biết, chỉ biết đem nhà hắn bảo bối cháu gái xem so với bọn hắn mệnh còn trọng, tài nguyên càng là gì đều bỏ được lấy ra tới, bọn họ vì sao phải gạt. Nói nào bộ phận, tinh thần hệ trời sinh dị năng giả liền hảo, cũng nói ngoan cháu gái bị thương sự. Đến, này không cần tưởng cũng biết. Đây là muốn lập tức hắc liên bang nội đồ vật, bị thường các người muốn cái khỏe mạnh bẩm sinh dị năng giả không, kia liền hảo hảo nhiều hơn mà tiến công đi. Cái đi nghe một đám trưởng bối như thế nào như thế nào giúp tiểu nữ trẻ con mất chỗ tốt, ngay cả mổ mổ mổ ra có cái gì kỳ bảo, nào nào nào tổ chức có gì tẩm bổ tinh thần linh dược từ từ, nghe hắn kêu tâm can kinh hoàng A đây là tính kế nhân ra thứ tốt, cái gì kêu nuôi quân ngàng ngày, chung có dùng một chút, nguyên lai like là dùng để giúp nhan ra tiểu tiểu thư, tiểu miện hạ chạy chân. Nếu là làm cho bọn họ biết tiểu miện hạ thân phận Bọn họ tuyệt đối điên cướp làm chạy chân tiểu đệ đi Vấn đề là Nhan thị ý tứ Chỉ làm tối cao tầng những người đó biết điểm nội tình Lại không do nói Đối ngoại chỉ nói tiểu miện hạ là trời sinh dị năng giả Từ miện hạ bị tiêu thành điện hạ Cái đỉ tỏ vẻ có thể lý giải Thu đại tao phòng Ngân Hà liên bang lại đồng tâm Vẫn là có như vậy một ít con rệp liền tính những cái đó ra hỏa không coi là cái gì Còn có mặt khác tam cấp văn minh tinh hệ Liền tính đồng thời đại gia nước giếng không phạm nước sông, nhưng một vị vẫn là trẻ con bẩm sinh dị. Năng giả, liền tính là cao Đảng văn minh tinh hệ cũng muốn cướp đi, tàng hảo, nhất định phải tàng kín mít. Nghĩ đến cái gì, hắn mở miệng nhắc nhở, thiếu tướng, chữa bệnh và chăm sóc tổ đều biết tiểu miệng hạ sự. Không có việc gì, bọn họ liền cùng ngươi cùng nhau chiếu cố nhà ta ngoan cháu gái hảo. Không cần nhan dương diệu mở miệng, một bên còn đang thương lượng sự nhan ra ra ra, ra tiếng, này chữa bệnh và chăm sóc tổ nội thành viên Tất cả đều là hắn cùng đại nhi tử cùng nhau giúp tiểu tử tối tuyển, dùng người khác, hắn ngược lại muốn lo lắng, dùng bọn họ, hắn yên tâm không ít, lại nói, tối tối hắn chuẩn bị không ít ngoan cháu gái ám vệ cùng Tư Quân. Kỳ thật liền tính không cần bẩm sinh dị năng giả thân phận, Nhan Thu Khả ở Ngân Hà Liên bang nội địa vị cũng đã rất cao, duy nhất nữ tính trời sinh dị năng giả, điện hạ thân phận cũng là trọng điểm bảo hộ đối tượng đi, chỉ là, miện hạ quyền lợi đại có thể lâm thời thuyên chuyển toàn Liên bang nội quân đội, mà điện hạ lại chỉ là có sưng vô thực quyền, nếu không nhan thị kia vài vị cũng sẽ không nghĩ thấu lộ một chút nội tình, nếu không, bọn họ như thế nào bắt được đại biểu miện hạ thân phận cái? kia đặc thù tín vật. Cài đi nói ra kêu lời nói cũng không phải nói hắn tâm tàng nhẫn, hắn chỉ là theo thật để báo, nhiều nhất đại gia bị hủy diệt này đoạn ký ức, hoặc là được đến cùng hắn giống nhau có thể bồi tiểu miệng hạ cùng nhau trưởng thành cơ hội, hiện giờ hắn vì bọn họ cao hứng, tin tưởng bọn họ biết sau, cũng sẽ vui vẻ. Việc nhỏ đều thương lượng hảo. Một đám trưởng bối không hỏi nhan dương diệu ý kiến, liền vây quanh ở khoang trị liệu chung quanh, bắt đầu thương lượng khởi đại sự, cái gọi là đại sự, chính là mô nữ anh tân tên. Cái này nói cái gì nhan chân bảo dễ nghe, cái kia nói cái gì nhan nhã trúc hảo, một đám, mở ra quăng não, liền nhìn đến mặt trên một chuỗi nhăn cái gì gì đó, chính là nhan dương diệu cũng suy nghĩ không ít tên. Hiện tại hài tử sinh ra, bọn họ có bảo bảo thời gian sinh ra, lấy bọn họ quyền lợi tất nhiên là có thể trực tiếp cấp bảo bảo báo thượng hộ khẩu. Mà khi bọn họ mở ra họp phỉ xì website, tưởng trực tiếp tìm người an bài việc này khi, lại phát hiện bảo bảo tên đã định hảo, đến nỗi là ai tới báo hộ khẩu, không lưu lại đối phương tin tức. Lúc này nhưng chuyện xấu, bọn họ thông qua hộ khẩu thượng tư liệu có thể xác định là người một nhà, hơn nữa liền ở bọn họ giữa, bọn họ không tìm được đối phương tin tức, nhưng không đại biểu bọn họ một chút dấu vết để lại cũng chưa phát hiện, đối phương sử dụng quăng nào tín hiệu chuyển ra mà, chỉ chính là này săn sóc đặc biệt trong nhà. Không phải bọn họ người một nhà làm, còn sẽ là ai? Bọn họ nơi này vì tìm ra kẻ thù thiếu chút nữa không đánh lên tới, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng đến tiểu nữ anh, phòng trừng toàn vai vọ phụ đã sớm bắt đầu rồi, bọn họ là khí dậm chân, lại không biết chân chính kẻ thù cư nhiên là mộ chi nào, làm phía sau màn độc thủ, kia một chút dấu vết để lại là lôi ca cố ý lưu lại, nếu là nó không phóng thủy, làm sao giống như nay trường hợp này? Nó là sẽ không làm những cái đó kỳ quái tên dùng ở chủ nhân nhà mình trên người. Chủ nhân nhà nó rõ ràng có tên kêu nhan thu khả, nơi nào còn dùng đổi tên, cho nên thiên hạ thủ vi cường, nó là dây nhập cơ sở dữ liệu, dây báo hảo hộ khẩu, còn hơn nữa mã hóa tin tức, tuyệt đối không cho người có xem xét đến chủ nhân tư liệu cơ hội. Cho đại gia cái tên họ xem, liền tính nó phóng thủy. Muốn nói chân chính đại bột là siêu cấp trí não lôi ca mới đúng đi. Như vậy thiên nộ nhân đoán sự, nó liền khinh phiêu phiêu mà đoạn, cái này làm cho nhan thị nhất tộc từ trên xuống dưới có bao nhiêu nhân tâm nát nha. Đặt tên quyền liền như vậy không có, còn không có không minh bạch, kẻ thù là vị nào cũng không manh mối bọn họ đây là bạch bị hố sao. Hố bọn họ không có việc gì, chả bọn họ đặt tên quyền A. Nhan thị nhất tộc không phải không nghĩ tới đổi tên sự, nhưng hồ sơ toàn bộ mã hóa, bọn họ tìm tới lợi hại nhất hacker cao thủ, cũng lấy những cái đó hồ sơ một chút biện pháp cũng không có, hiện giờ bọn họ không nhận cũng không được, còn hảo tên kia tự dùng ở nhà bọn họ ngoan bảo bối trên người, xem như miễn cưỡng nhưng dùng đi. đặt tên quyền đoán khí Nhan thị một đám trưởng bối, đem tiểu Hắc Trướng trực tiếp tính ở mua lại ba trên người, vốn dĩ nghĩ đem tiểu Khả Nhi trực tiếp tiếp hồi tổ phòng, đem chữa bệnh và chăm sóc tổ cùng nhau đóng gói mang lên, nhưng không nghĩ tới Nhan Dương Diệu một câu thiếu chút nữa không làm cho bọn họ phạm phải sát tử sát tôn tội, thiên giết tiểu tử thúi, cư nhiên đem bọn họ chuẩn bị tốt trẻ con thất làm hỏng, nếu không phải lo lắng tiểu Bảo bối tỉnh lại tìm ba ba, bọn họ tuyệt không Vương tha hắn. Nhan Dương Diệu sờ sờ cái mũi, đối cái đi bọn họ đánh cái ám hiệu. Chính mình trước điều khỏi một đám mấy lao ra hỏa Cái đỉ tự nhiên là hiểu biết nhà mình Người lãnh đạo trực tiếp tích Ở nhan thị nhất tộc toàn đuổi theo giết bọn họ Thiếu tướng khi bọn họ lập tức đóng gói dụng cụ Ôm chặt khoang trị liệu Mang theo thiếu tướng phu nhân cùng nhau trốn chạy Mục tiêu nhan thiếu tướng nhà riêng Ra đại môn còn quải đi rồi Quân viễn trình 1 2 3 đoàn chương 39 5 năm ngủ say đổi tân sinh ha Haha hào thú vị người Chờ đợi đặt đỉ trở về Nhật tử là nhàm chán Nàng Hảo muốn nhìn một chút thế giới này, cũng muốn nhìn một chút chính phủ cho nàng quang náo là cái dạng gì. Lôi Ca nói qua, cái kia chuyên gia vì nàng đính tạo quang náo bị Lôi Ca trộm hỗ trợ cải tạo quá. So với hiện tại quang náo muốn cao cấp, có chút vẫn là ngũ cấp văn minh mới dùng tới đồ vật. Bất quá Lôi Ca cũng hảo tâm cho những cái đó kỹ thuật nhân viên một ít chỉ điểm. Nghe Lôi Ca nói, những cái đó kỹ thuật nhân viên còn tưởng rằng là ở. Nghiên cứu phát minh nàng quang náo khi, may mắn biểu mới có lần lượt đột phá. Ở quang não khoa học kỹ thuật thượng lại đi tới một đi nhanh, bọn họ ngầm kêu nàng vị này tiểu điện hạ vì nữ thần may mắn điện hạ. Bất quá, nàng sớm nghĩ kỹ rồi trả thù phương pháp, nếu là làm nàng kia thiếu tướng đặt đi biết cái đi chủ trị bác sĩ ở nàng quen thuộc người chung xếp hạng đệ nhị, theo kiệt đặt đi nhất định sẽ tìm cái đi hảo hảo tâm sự nhân sinh, hắc hắc. Vị thứ hai làm nàng quen thuộc chính là chủ trị bác sĩ cái đi, nàng chỉ có thể nói hắn quá chuyên nghiệp có hay không, một ngày sáng trưa chiều 3 lần giúp nàng kiểm tra Vị kêu đại bác sĩ không phiền nàng đều rất nhiều lần tưởng nhảy dựng lên kháng nghị, nhưng khi đó thân thể của nàng không nghe nàng, khổ a Mấy năm nay nàng quen thuộc nhất trừ bỏ siêu cấp trí não lôi ca ngoại, chính là nhà nàng thân thân mò mì, mỗi ngày mò mì đều sẽ đi vào nàng khoang trị liệu trước, cho nàng giảng rất nhiều sự, gia tộc sự, bên ngoài phát sinh sự, liên bang chính phủ lại đưa cái gì tới, nhan ra cái nào trưởng bối lại tới nữa, nam cung ra ai lại chạy tới. Bọn họ trong sinh hoạt điểm điểm tích tích liền tính nhan thu khả không có thật sự tham dự ở trong đó, lại là biết đến thực kỹ càng tỉ mỉ. nay đó đều là lời phía sau, hiện tại nhan thu khả khoảng cách thanh tỉnh chỉ ở nhất niệm chi gian, nếu không phải nàng thân thân mò mì vẫn luôn ở nàng bên thai nói, nhà nàng đặt đi mau trở lại, đến lúc đó bọn họ liền có thể cùng nhau chờ nàng đã tỉnh, hảo đi, vì hoàn thành mò mì tâm nguyện, nàng liền chờ đặt đi tới ở mở to mắt hảo, nhiều nằm thượng hai ngày cũng không có gì. Đối với một vị toàn hệ dị năng giả tới nói, Nhan Thu Khả hiện tại liền dị năng tăng cấp, khởi điểm có thể nói là cao, nhưng là toàn hệ dị năng tăng lên lên cũng là trưởng. Nếu không phải Nhan Thu Khả có không gian làm bảo đảm, nàng kiếp này là vô vọng đột phá đến e cấp trở lên. Nhan Thu Khả hiện tại tuy nói đã là tân sinh nhi, nhưng hai năm tới học tập, làm nàng trưởng thành thức mau, tự hỏi phương thức không thể so người trưởng thành kém. So với nàng trước hai đời chỉ sống đến 13, 4 tuổi tư duy, còn muốn thành thục một ít, nhưng chỉ là tăng trưởng nàng đầu góc. Ai làm nàng là cao cấp tinh thần hệ dị năng giả. Hai năm thời gian, nhan thu khả đối với chính mình một dáng sinh chính là tam cấp dị năng sự cũng có điều hiểu biết, biết như vậy là không bình thường. Còn hảo nàng người nhà giúp nàng giấu giếm ở, mà nàng chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội, mỗi người đem nàng đương thành bảo bối che chở, nghe nói có cái tiểu hộ sĩ, lo lắng nàng về sau bên người chiếu cố người không đủ tận tâm, chính mình tự học ra chính, bảo mẫu chờ chuyên nghiệp tri thức, người như vậy còn có không ít, làm cho nàng chữa bệnh và Chăm sóc đoàn đội hiện tại toàn năng nhân tài có thật nhiều. Bất quá, thật đáng tiếc chính là, biết không đại biểu cho liền sẽ vận dụng, đối hiện tại nàng tới nói, Nhưng cái đó chính là chết đọc sách mà đến, muốn sống học súng dùng, chỉ có thể chờ nàng chân chính thanh tình sau, nhiều hơn luyện tập. Tân sinh nhan thu khả ở có ý thức nháy mắt, làm cùng nàng có linh hồn khế ước siêu cấp trí Nào lôi ca liền cảm giác được, lập tức cùng nàng tiến hành rồi một lần nữa nhận thức, Hai năm thời gian, giáo hội nàng rất nhiều đồ vật, rất nhiều chuyện nàng là quên mất. Thật có chút bản năng không phải nói quên liền có thể quên, như kiếp trước khi sở học vài thứ kia, chỉ cần lôi ca giáo cái mở đầu, nàng chính mình liền rất tự nhiên có thể nghĩ đến cùng biết có quan hệ tri thức. Những cái đó lôi điện tất nhiên là đến từ nhan thu khả, tuy nói nàng ở tinh thần lực tiêu hao không khi liền lâm vào ngủ say, khả nhân bản năng là thay đổi không được, tự thân cảm giác được thân thể thừa nhận không được linh hồn của nàng thể, trong cơ thể lôi hệ dị năng tự động bắt đầu tinh luyện thân thể, tới rồi năm thứ ba khi. Quyên kiếp trước kiếp này tần sinh nhi nhan thu khả từ ngủ say trung tỉnh lại, chẳng qua, nàng tỉnh lại chính là linh hồn, thân thể lại còn ở tinh luyện chung. Kia ngủ điểm mỹ tinh bột đoàn, trong mắt hắn từng ngày lớn lên, hiện giờ 5 năm qua đi, tinh bột đoàn trưởng thành tiểu lõ ly, vẫn là như vậy đáng yêu xinh đẹp, hắn nghĩ nhiều ôm một cái nàng, lại cũng không biết vì sao, từ trở lại tiểu giang năm sau, nữ nhi nơi khoang trị liệu đã bị nhẹ nhẹ lôi điện vây quanh, những cái đó lôi điện tức sẽ không xúc phạm tới nữ nhi. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến khoang trị liệu bình thường vận chuyển, hiện giờ nàng sắp đã tỉnh, nhưng cái đó lôi điện cũng sắp biến. Mất đi. Thật sự, thật tốt quá, ba ngày sau ta nhất định về đến nhà. Nghe được như thế tin tức tốt, nhan dương rượu càng là tưởng lập tức ném xuống trên tay công tác, hồi Khải Minh tinh đi, này 5 năm, năm tới, hắn mỗi năm đều sẽ có mấy tháng hồi quân viên trinh tổng bộ, xử lý một ít sự vận, mà khác thời gian liền bồi ở thế nữ bên người. Bọn họ chờ đợi ngày này, đợi thật lâu. Liền tính là biết bọn họ bảo bối 5 năm liền sẽ tỉnh lại, nhưng không đến cuối cùng, nhìn không tới bọn họ muốn đáp án, bọn họ trong lòng vẫn là bất an. Ngồi ở trong đại sảnh Nam Cung Thanh Duyên nghe video chat nổi Lao Công mỗi lần cùng nàng trò chuyện khi lời dạo đầu, mặt mày lại cười nói, Lao Công, mau 5 năm, khả nhi bảo bối sáng nay tay nhỏ có động quá. Duyên nhi, ngươi cùng tiểu khả ai có khỏe không? Không cần xem này giả cổ kiến trúc, coi như nơi này cách sống cũng như tổ tiên. Ngoài phòng cùng phòng trong chính là hai cái thế giới, ngoại cổ nội này, trong phòng hết thể đều có người máy quản gia xử lý, tinh tế thời đại, hết thể máy móc đều có thể dùng tinh thần lực thao tác, chính là phòng bếp nội đầu bếp đều đổi thành máy móc đầu bếp. Nhàn dương diệu nhà riêng liền kiến ở có tiểu giang nam chi xưng trung tâm khu bên hồ, phạm vi vạn dặm đều là tư nhân lãnh địa, một mảnh như vương phủ dinh thử giống nhau vật kiến trúc, tiểu lâu đình đài, nhìn qua tinh xảo quý khí. Lại nói tiếp, Khải Minh tinh sở dĩ được xưng là đệ nhị tinh một trong số đó nguyên nhân chính là nơi này là tứ đại gia tộc định cư nơi, tứ đại gia tộc coi trọng nơi này như viễn cổ địa cầu giống nhau mỹ lệ phong cảnh, hoàn cảnh cũng là cùng địa cầu có rất nhiều rất giống chỗ, làm cho bọn họ có loại trở lại cố thổ thượng cảm giác, mà tứ đại gia tộc đông nam tây bắc mỗi bên chiếm một phương, thành lập khởi bọn họ tổ địa, vì không phá hư nơi này hoàn cảnh, sở hữu vật kiến trúc lựa chọn ở núi. Dương Gian, Thảo Nguyên thượng, trên mặt hồ, chính yếu chính là nơi này không có cao ốc điu chỉ có giả cổ thức kiến trúc, nếu không phải trên bầu trời thường thường bay qua huyền phụ xe, nói đây là hoa hạ cổ đại, thật là có vài phần tương tự chỗ. Nhan dương diệu nhà riêng, tuy nói so già kém nhan thị nhất tộc tổ trạch địa phương rộng lớn, nhưng cũng là ở khải mình tinh thượng đẹp nhất nơi, nghe nói thực tựa địa cầu cổ đại khi Giang nam vùng sông nước, cho nên ở nhan dương diệu từ nhà hắn lao mẹ kia kế thừa không đúng, đó là nhà hắn lão mẹ cho hắn tức phụ lễ gặp mặt, nhìn xem này tâm thiên, nếu là hắn này nhi tử tuyệt đối là liền cái phòng rắc đều biểu muốn ra tới. chương 40, đặt đi vào cửa hảo khó. Nhan thu khả vai đầu nhỏ, nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, nghe thanh âm hình như là tam gia gia Nga. Tiểu khả ái, biết ta là ai sao? Tiểu nha đầu nói ra lời này khi, nàng liền đặc biệt chú ý mộ hai vị phản ứng, nhà nàng đặt đi là đen mặt, hung hăng mà trường mắt nhìn cái đi thúc thúc liếc mắt một cái, mà cái đi thúc thúc biểu tình liền hảo buồn cười, lại cười lại khổ hắn lại như thế nào làm được. ân thân thân mõ mi, Một làn mềm mại đồng âm nghe mọi người mềm lòng thành một mảnh, nhưng tiểu nha đầu kế tiếp lời nói, đã kích tới rồi mỗi nãi ba, khả khả còn nhận thức cái đi thúc thúc. Ngoan bảo bối, biết ta là ai sao?" Lúc này trong suốt quang cháo chậm rãi khai khởi, quang trị liệu nội chất lỏng cũng bị rút ra, chân bóng tiểu nữ hài có chút ngượng ngùng mà rụt rụt tiểu thân mình, còn không đợi nàng mở miệng, một người hộ sĩ liền tới đến bên người nàng, trên tay cầm đại đại khăn tắm, đang chuẩn bị cho nàng lên thượng, còn không đợi hộ sĩ động thủ, nam cung thanh duyên tiến lên một bước lấy qua khăn tắm, Vây Hảo Nữ Nhi đem nàng Tiểu Tâm mà bế lên. Một đôi hắc đá quý giống nhau xinh đẹp hai tròng mắt đối thượng tam song đồng dạng mắt đen, xinh đẹp mắt hạnh hơi hơi nhíu lại, đối với Khoang trị liệu ngoại ba người ngọt ngào cười, lập tức manh phiền ba vị trưởng bối. Nhan Thu Khả ở trong lòng làm cái mặt quỷ, nàng đã rất cẩn thận, vẫn là làm cho bọn họ phát hiện nàng tinh thần lực, hiện tại không tỉnh cũng không được, hắc hắc, có thể mở to mắt. Khoang trị liệu nội tiểu nha đầu nghe bên ngoài Khoang truyền ba người đối thoại, Tinh thần lực như tơ từ ba người bên người lướt qua, làm đang ở nói chuyện ba người rừng khẩu, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm hướng khoang trị liệu. Bất quá, đương sự đã thực thói quen, nhan thị nhi tử đều là mẹ kế dưỡng, hắn cũng không khác biệt đãi ngộ liền hảo. Thượng một vị là mẹ ruột dưỡng, một vị khác mẹ ruột so mẹ kế đối hắn còn tàn nhẫn đi. Nói đến buồn cười, Nam Cung Thanh Duyên quên thông tri đại gia, mọi người đều sẽ giúp nàng tìm hảo lý do, nhưng tới rồi nhan dương rượu nơi đó. Liền tính là cũng là vội vã thấy nữ nhi quên mất thông chi mọi người, nhưng đối mọi người tới nói, hắn đây là tội lớn. Xem chất tức bộ dáng này, nhan tam thúc liền nháy mắt đã hiểu, chất tức đây là đem tâm tư toàn đặt ở nữ nhi muốn tỉnh lại sự thượng, hắn có thể lý giải. Hắn xem nhan dương diệu ở hống tức phụ, lập tức cấp nam cung ra bên hướng kia cũng đã phát video chat. Nghe được nhan tam thúc nói, vẫn luôn nhìn chầm chầm khoang trị liệu nam cung thanh duyên biểu tình chính là biến đổi, vẻ mặt đau khổ trả lời, tam thúc ngài đã tới, ta quên thông chi đại gia không thông chi tổ chạch bên kia Nam cung ra cũng không thông chi cái đi nói mau tỉnh. Duyên nhi nữ nhi thế nào hưng hực đổi tới phòng y về tế cửa hai người lẫn nhau liếc mắt một cái khống chế chính mình cảm xúc mới mở cửa đi vào như thế đại sự nhan Dương Diệu biết ở hắn mở miệng khi nhan thị nhất tộc trưởng bối tuyệt bước lại cho hắn nhớ thượng một bút tiểu hát chướng hắn là không đệ bụng dù sao từ nhỏ đến lớn bọn họ nhan ra tiểu bối không bị các trưởng bối ngược quá thiếu liền tính ngoan ngoán làm hào hợp bối cũng sẽ bị làm như kẻ bất lực dạy dỗ một đoạn thời gian, còn không bằng giống hắn như vậy, mấy lao ra hỏa không cũng lấy hắn không có biện pháp. Ném xuống chính mình tư quân Nhan Tam Thúc, phong giống nhau mà đuổi theo Nhan Dương Diệu, thúc cháu lúc này đến là ăn ý về phía phòng y tế chạy đến. Nhan Tam Thúc ứng thanh sau, lập tức đàn hô Nhan thị nhất tộc chúng trưởng bối, báo cho bọn họ đồng thời, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chụp đầu mình một chút, xoay người liền hướng hướng, mụ nội nó, hắn chỉ nghĩ muốn nhanh lên nói cho các trưởng bối Lại quên hắn có thể biên gọi bọn họ, biên đi xem tiểu khả ai à. Cái gì? Như thế nào không ai nói cho ta, ta đây liền đi, ngươi thông chí những người khác. Ba, tiểu cháu gái mau tỉnh. Quả nhiên, hắn lời nói mới nói xong, mang theo một đám tư quân ngăn trở hắn nhan tam thúc, lập tức biên mở ra quăng não, biên đối với nhan dương diệu xua xua tay. Nhan tam thúc hiện tại là thật sự không có thời gian điểu mộ chứa, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào không ai báo cho tổ chạch bên kia, đám kia lớp người già nhóm. Không phải thi thoảng liền tới nhìn xem tiểu cháu gái sao Như thế nào cũng không biết việc này Nhan Dương Diệu lần này Nhưng không có thời gian lãng phí Lập tức nhắc nhở nhà mình trưởng bối gì sự càng quan trọng Tam Thúc, Duyên Nhi nói Khả Nhi bảo bối hai ngày này liền khả năng tỉnh Kỳ thật cũng không thể hán nhan Thị nhất tộc lao đổ hắn Nếu không phải hắn năm đó điệu hổ ly sơn Nhan ra các trưởng bối đã sớm mang theo Tiểu nữ anh nhan thu khả hồi tổ trạch Chính bọn họ chiếu cố Ai làm cho bọn họ bị nhà mình hậu bối hố Ném mặt mũi một chúng trưởng bối, tất nhiên là muốn thường thường chiếu cố một chút nhan thiếu tướng. Gia hỏa này ở thế nữ sự thượng, có thể nói là keo kiệt lông gà việc nhỏ đều có thể đương quốc gia đại sự tới xem. Còn hảo nhan thu khả đã sớm tưởng hảo phải đợi nhà nàng đặt đỉ tới khi mới mở mắt ra, nếu không vị này điên lên liền nhà mình trưởng bối đều không cho mặt mũi nhan dương diệu thiếu tướng nói không hảo thật sự sẽ đi hoanh nhà mình tổ trạch, thương tổn người nhà sự hắn đến là sẽ không làm, nhưng kia vật chết, liền tính là nhan thị nhất tộc tiêu ngạo Hắn cũng sẽ hủy hoại nó Liên ở nhan thu khả trong nội tâm còn ở tính kê chuyện gì khi Nàng vị kia buôn ba ngày đêm tới rồi đặt đi đại nhân Ở nhà mình cổng lớn lại một lần bị chặt đường Hắn cắn răng nhìn đối diện mấy người Đây là lần thứ mấy Chỉ cần hắn về nhà Mỗi lần tưởng tiến trước ra môn Đều sẽ có như vậy một vở diễn Lần trước đi đầu chính là nhà hắn la ba Lần này đổi hắn nhị ra ra ra tăm thúc Bọn họ còn chưa đủ Nhà hắn bảo bối muốn tỉnh được không Hắn thực vội vã vào cửa A Nếu là làm hắn bỏ lỡ bảo bối nữ nhi tỉnh lại khi, không trước tiên nhìn đến hắn, hắn tuyệt đối mở ra tinh Hạo đi hoành bình tổ trạch bên kia. Không thể không nói, tinh thần lực cao chỗ tốt từ điểm đó việc nhỏ thượng là có thể xem ra tới, tinh tế thời đại người không mấy cái đầu góc không tốt, cần phải thật sự tìm được mấy cái có thể như nhan thu khả như vậy 2 năm thời gian, đem từ cổ trí kim sự đều nhớ kỹ, có thể học đều ở đại não nội bắt trước học quá, nhưng cái đó tri thức rộng lượng. Liền tính là nhan dương diệu như vậy cùng là tinh thần hệ dị năng giả cũng làm không đến. Bẩm sinh dị năng giả việc này, lôi ca nhưng không gạt nàng, trừ bỏ kia hai đời ký ức, lôi ca có thể giáo nàng, có thể làm nàng biết đến, toàn bộ không hề giữ lại đều làm nàng học giỏi nhớ cho kỹ. Đối với việc này, tiểu nha đầu tỏ vẻ, nàng đối hiện tại chính mình C cấp tinh thần lực thực vừa lòng, toàn bộ ngân hà tinh hệ liền nàng một cái có xê cấp tinh thần lực dị năng giả, nàng này ông vua không ngai cũng không phải là nói không. Kia dị năng hoạch liền trên cơ thể người đại nào chung, có như thế nào dị năng, trong đầu dị năng hoạch chính là cùng duyên, giống nhan thu khả nàng cái này làm cho toàn hệ dị năng giả, trong đầu dị năng hoạch là ngũ thải tân phân nhan sắc, kia dị năng hoạch chính là dị năng năng lượng nguyên, nhan thu khả tổn thương chính là tinh thần hệ kia một bộ phận, muốn khôi phục nàng siêu S cấp, chỉ có thể một chút lại tu luyện lên. Nhan thu khả tinh thần lực này 5 năm tới chỉ khôi phục tới rồi c cấp, lôi ca nói lúc trước nàng lúc sinh ra. Nhưng không chỉ là tiêu hao không tinh thần lực, còn tổn thương tinh thần hoạch, nàng là không biết tinh thần hoạch là cái gì, nghe lôi ca nói, chỉ cần là dị năng giả đều có dị năng hoạch, cũng có thể xương dị năng hoạch vì dị năng năng lượng kết tinh. chương 41, tỉnh lại nhan thu khả. Nhan tam thúc nghe vậy, cười đôi mắt miệng đều cong lên tới, vẫn luôn cười nói, đối, đối. Tiểu khả ai nói đúng. Nhan dương diệu mặt càng đen, nữ nhi cái thứ nhất tiêu hắn lao bà, hắn là nho nhỏ ăn chút giấm, nhưng này đệ nhị. Đệ tam đều là từ đâu ra điểu đồ vật hắn này đạt đi còn không có bài thượng, bọn họ tính thứ gì. Xoay xoay đạt đi. Nghe được kia ngọt đến hắn trong lòng mềm mại thanh âm, nhan dương rịu án khí lập tức toàn tán, mặt đen cũng nháy mắt đổi thành đại đại tươi cười, ôn nhu mà trả lời, bảo bối nữ nhi nhận thức đạt đi à, thật thông minh. Nhan thu khả biết vừa mới chính mình nếu là ở không tê, mộ đạt đi đại nhân liền phải núi lửa bộc phát, đến lúc đó nào đó người sẽ thực thảm thực thảm. Nàng chỉ là tưởng nhò nhỏ trả thù cái đi thúc thúc một chút, nhưng không nghĩ bọn họ đều chịu tội a Nhan tam thúc nhìn kia đổi tới đổi lui mặc đồng liền biết tiểu khả ái quỷ tinh quỷ tinh, hắn chính là nhìn ra cái gì, cũng không nói ra, tiểu khả ái từng chơi, khiến cho nàng vui vẻ một chút hảo, đến nỗi nàng vì sao nhằm vào cái đi, chờ hạ hắn lén lút hỏi một chút. Đối với nhan thu khả tỉnh lại là có thể nhận người sự, không phải bọn họ tiếp thu lực quá cường, mà là, hai năm trước nhan thu khả linh hồn tỉnh lại khi... Tinh thần lực thượng giao động tự không có khả năng một chút không ngoài phóng, khi đó cái đi liền nhắc nhở quá lớn ra, nhan thu khả khả năng đã đối ngoại giới có cảm giác, cho nên đối bọn họ tới nói, nhan thu khả thế nhưng đã có thể cảm giác chung quanh sự vợ, tất nhiên là có thể nhận ra bọn họ, bọn họ thường thường tới, này tồn tại cảm soát, một chút cũng không ít úc. Nam Cung Thanh Duyên mang theo nữ nhi đi rửa sạch một chút lại khi trở về, phòng y tế nổi đã trên đầy, đều không cần nhan thu khả một đám nhận người, nhưng cái đó các trưởng bối. Liền mỗi người tự báo ra môn, còn một người đưa lên một cái nút không gian, làm nhan thu khả trong lúc nhất thời, chỉ thu nút không gian liền thu một đại túi. Nhìn tiểu nha đầu thịt thịt tay nhỏ vung lên, một đống nút không gian liền biến mất không thấy, mọi người trong mắt tất cả đều là kinh hỷ, bẩm sinh dị năng giả thế nhưng có thể như thế tự nhiên vận dụng tự thân dị năng, trời cao thật đúng là hậu ái bẩm sinh dị năng giả. Bọn họ nào biết đâu rằng, nhan thu khả mấy năm nay, nhưng không chỉ là hôm nay lần đầu tiên dùng dị năng chính là nàng kia không gian. Tại đây 2 năm, nàng dùng linh hồn thể đi vào đều không biết có bao nhiêu lần. Nếu không phải linh hồn thể không động đậy những cái đó âm khí gì đó, nàng khả năng đã sớm bắt đầu luyện tập, nơi nào giống hiện tại chỉ có học thức, không có chân chính động thủ quá. Liên tính nàng ở trong không gian khi, cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực tới làm chút sự, nhưng nàng tinh thần lực còn không có khôi phục hảo. Nàng là không dám có đại động tác, cho nên liền tính luyện tập dị nàng, nàng đều chỉ có thể luyện sẽ luyện hảo, luyện sự chỉ có thể chờ thân thể của nàng tỉnh lại mới có thể thử. Nói đến không gian, liền không thể không nói, Nhan Thu Khả lần này mất trí nhớ thật là rất hợp lúc, nếu là nàng còn có ký ức, nhìn đến hiện tại không gian, tuyệt đối sẽ, lập tức làm lôi ca mang theo linh hồn của nàng lại hồi các nàng tương ngộ nơi, tuyệt bức một chút lý trí cũng không. Đến không phải Nhan Thu Khả là có bao nhiêu xúc động, liền tính là những người khác nhìn đến hiện tại không gian, cũng sẽ tưởng lại trở về tìm xem còn có hay không những cái đó không gian mà nhỏ. Lần này không gian nội biến hóa thật là quá lớn, lớn đến một chút cũng tìm không thấy nguyên lai bộ dáng, một viên cự vô bá giống nhau tinh cầu, đó là một viên màu sắc rực rỡ tinh cầu, tảng lớn biển hoa đồng, ruộng, quả lâm núi cao, biển rộng hồ tuyển, cư nhiên ở tinh cầu trung tâm chỗ giữa không. Chúng còn có một tòa khí thế bàng bạc hoa lệ tiên cung, liền không nói, ở tinh cầu các nơi đều có bất đồng tạo hình các loại vật kiến trúc, nguyên lai trúc địa, ngọc trúc tiểu lâu hiện tại còn tại chỗ, chẳng qua toàn bộ tinh cầu thành hình sau Nó vị trí nhìn qua là đông năng rác, kia khẩu linh tuyển lớn không ít, nhan thu khả còn phát hiện ở tiên cung có một ngụm tiên tuyển. Hơn nữa không chỉ là chút lâu cầm chê không ở đối nàng có tác dụng, chính là tiên cung nội nàng muốn đi nào, là có thể đi đâu, nơi đó cấm chế đối nàng cái này chủ nhân là một chút cũng không ngăn cản trở, chính là nàng phát hiện bảo khố, nàng đều không cần kia gì xuất nhập lệnh bài, bên trong những cái đó nhưng đều là tiên cung kỳ chân dị bảo, nhưng nàng là cái gì năng giả. Tu tiên những cái đó thứ tốt cho nàng thật đúng là bệnh mù, còn hảo nàng có vóc dáng không gian có thể phân giải những cái. Đó đã luyện chế thành thành phẩm tiên khí. Nhan thu khả tuy nói như vậy suy nghĩ, nhưng rốt cuộc là không có đến tiên cung nội đồ vật. Này đó tuy nói là nàng không gian hút vào mảnh nhỏ dung hợp mà đến, nhưng đối với chúng nó nguyên lai chủ nhân lưu lại chi vật Nàng là muốn yêu quý chúng nó mới đúng, nói như thế nào chúng nó cũng là nàng tư hữu tài sản không phải sao. Nhan thu khả hiện tại có thể nói tu chân giới thứ tốt nàng là một chút không thiếu, nếu là nàng tưởng tu tiên, sử dụng tài nguyên là rất lớn có, liền kia từ thấp nhất linh cấp đến tiên cấp các loại pháp khí, linh khí, tiên khí, linh đan, tiên đan, kỳ đan, còn có tảng lớn tảng lớn linh dược điển, tiên dược điển, ngay cả kia ở tu chân giới ít có kỳ hỏa, nhan thu khả không gian nội liền có 3 chỗ, âm dương ly hỏa, phượng hoàng miết hỏa, thánh liên băng tâm hỏa, trí dương chi hỏa phượng hoàng miết hỏa, Vốn chính là Phượng Hoàng Niết Bàn khi sở lưu, là thế gian ít có thuần dương ngồi lửa, châm tấn vạn vật, đồng thời cũng cấp vạn vật mang đến tân sinh, thánh liên băng tâm hỏa, lại là chí âm tri hỏa, lạnh băng đến xương ngụ lửa, tinh lọc hết thể không khiết chi vật, liền tính là tâm linh thượng hắc ám đều trốn không thoát nó tinh lọc. Âm dương ly hỏa, Nhan Thu khả được đến tin tức rất ít, chỉ biết nó là chính mình tìm tới, ở nàng không gian hút vào đại. Lượng không gian mảnh nhỏ khi, nó liền chui vào nàng không gian nội, tự tìm cái đỉnh núi, chiếm địa vị vương. Đây là nhan thu khả không gian nội duy nhất không thể khống chế chi vật, liền tính nàng tưởng tới gần đều rất khó, hơn nữa âm dương ly hỏa chung quanh cư nhiên theo nó đã đến, sinh trưởng một ít nàng thấy cũng chưa gặp qua thảo dược, bộ dáng cũng đều kỳ quái khẩn. Đối với ở không gian nội đồ vật nhan thu khả vốn di thực tự tin nhưng hoàn toàn khống chế chúng nó, liền tính là những cái đó này 5 năm, năm tiến hóa thành linh thú các con vật, liền tính là tu vi so nàng cao, đối mặt nàng khi, đối nàng thập phần thân cận. Nàng còn từ tiền cung hoặc những cái đó vật kiến trúc nội tìm được rồi mặt khắc linh thú chứng, tiên thú chứng, nàng trực tiếp ném cho lôi ca xem xét muốn hay không phu hóa chúng nó, dù sao ở nàng không gian nội ra đời hết thảy đều lấy nàng là chủ. Chỉ có kia âm dương ly hỏa là cái biến số, nàng đối mặt nó cũng là bất đắc dĩ thực.